Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh Trung 611 kiêng kỷ kinh tế Đoạn đường cao tốc dẫn từ trung tâm của tỉnh đến phía đông tỉnh Giang Bắc Vừa mới đưa vào hoạt động Thật trùng hợp, đoạn đường cao tốc này không những thông qua thành phố Tân An Mà còn nối thẳng đến huyện Lân Mà không những thế thành phố Tân An còn quyết định làm một lưới đường cao tốc nối từ thành phố Tân An đến huyện Lân Đây chính là nhân tố mấu chốt mà Chu Tích Thuấn quyết định xây dựng huyện Lân trở thành một khu trung tâm kinh tế Hai con đường cao tốc cấp quốc gia đều nối đến huyện Lân Xem như là mang đến cho huyện Lân nhiều kỳ ngộ phát triển Đồng thời cũng đề cao lợi thế tự thân của huyện Lân Rất hiển nhiên, những hạng mục lớn của huyện Lân được các nhà đầu tư nhìn chúng cũng chính là vì điểm này. Nhất là công ty Giang Nam đồng ý đem căn cứ sản nghiệp vật liệu mới của mình đặt ở huyện Lân. Ưu thế về giao thông gắn bó mật thiết với huyện Lân không thể tách rời. Hoác quan mình lái xe như bay trên con đường cao tốc mới. Xe qua lại rất ít. Một chiếc xe chiếm cứ một không gian rộng trên đường cao tốc giống như một con chim bay tự do giữa bầu trời bao la loại cảm giác này không tồi ban đầu từ tỉnh đến thành phố Tân An mất hơn 3 giờ nhưng khi đi trên đường cao tốc này thì chỉ còn tốn hơn 1 giờ giảm bớt gần một nửa thời gian 10 giờ dưới xuất phát từ sân bay đến hơn 12 giờ chưa đã tiến vào thị trấn huyện Lân bành viễn Trinh hạ cửa kính xe xuống châm một điếu thuốc hắn đột nhiên phất tay nói Lão Hoác, dừng xe, tôi muốn xem hạng mục căn cứ sản nghiệp vật liệu mới một chút Hoác Quang Minh liền dừng xe lại, đem xe đậu ở ven đường Bành Viễn Trinh xuống xe, đứng ở ngoài vòng bao quanh công trường nhìn vào bên trong Hạng mục này vừa mới đồng thổ khởi công Ở huyện Phối Hợp xuống Công ty Giang Nam ở Tân An thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo vật liệu mới Cuối tháng này sẽ thi công công trình Bành Viễn Trinh tuy rằng không ở huyện công tác, nhưng việc xây dựng ở huyện vẫn không một chút lơi lỏng. Mặc dù là đầu tháng 9, nhưng thời tiết vẫn rất nóng bức, lại là giữa trưa, nên nhiệt độ giống như thiêu đốt mọi người. Hoác Quang Minh lấy ra một cái ô che nắng nhưng Bành Viễn Trinh lắc đầu, ra hiểu không cần. Bành Viễn Trinh đi về phía trước hai bước, giữa trưa công trường đã ngừng thi công, tuy nhiên, Từ xa có thể thấy được đám công nhân đang đánh bài dưới ánh nắng mặt trời, phát ra âm thanh đánh bài xuống mặt đất. Bành Viễn Trinh tầm mắt liền nhìn tới một đám ruộng đang trổ bông, nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Lão Hách, khoảng cách giữa công trường và đồng ruộng dường như ngắn đi một tí. Anh hãy nói với lão Quách khiến anh ấy phối hợp với Xí Nghiệp, mau xây một bức tường ngăn cách với đồng ruộng. Đồng thời nghiêm cấm Xí Nghiệp đổ xác xuống ruộng." Hoác Quang Minh kính cần lên tiếng trả lời. Vâng, lãnh đạo, khi tôi trở về huyện sẽ lập tức thông báo việc này đến Phó Chủ tịch huyện Quách. Bành viễn trinh tiếp tục hướng phía cuối công trường nhìn quanh, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Khối đất của hạng mục này là do hắn tự mình tuyển chọn và giới thiệu. Nó nằm ngay trên đường cao tốc và chính giữa thị trấn. Bên cạnh đồng ruộng cũng là một khối đất chúng hoang phế, khoảng 200 mẫu. Nhưng khối đất mà hắn vừa thấy, lại cảm thấy hạng mục này chiếm khoảng khối đất vượt xa 200 mẫu. Bởi vì mở rộng ra hướng đông nên đã kéo gần vô hạn đến đồng rụt. Bành viễn trinh ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên đi nhanh đến phía đông công trường. Hoác quang minh ngẩn xa nhưng vội nhanh chóng đuổi theo. Bành viễn trinh dọc theo công trường bên cạnh đi một vòng lớn. Theo tốc độ đi của hắn phải ước chừng 20 phút. Cuối cùng, hắn cao mày đứng ở vị trí đường xanh giới giữa đồng ruộng và công trường trầm ngâm một chút, hắn quay đầu nói với Hoác Quang Minh Lão Hoác, mảnh đất này có vượt chỉ tiêu quá hay không? Hạng mục quy hoạch là 200 mẫu đất Nhưng tôi thấy mảnh đất này dường như không chỉ là 200 mẫu Hoác Quang Minh do dự một chút Trước đây không có tìm hiểu hạng mục này nên không biết được chi tiết Lãnh đạo cụ thể chiếm đất nhiều ít thì tôi không rõ lắm Nếu không, để tôi gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch huyện Quách hoặc đồng chí trong tổ hạng mục này để hỏi thăm một chút Không cần chúng ta trở về huyện trước đi Bành Viễn Trinh trầm mặt phất tay Bành Viễn Trinh trợt xuất hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Rất nhiều cán bộ đều giật mình kinh hãi, đều vội chạy đến chào Khi Bành Viễn Trinh bước vào phòng làm việc, Lý Minh nhiên là người đầu tiên chạy tới Chủ tịch huyện Bành cậu về rồi à Lão Lý mau ngồi đi tôi có việc đang muốn tìm anh Bành viến trinh ném qua một điếu thuốc Gần đây công tác của huyện vẫn ồn chứ Cơ bản đã đi vào quỹ đạo Tuy nhiên những cán bộ trước đây chúng ta cho xuống dưới để học tập Thì Bí Thư Hàn đã cho gọi trở về Nhiều người ở cơ quan bị tình trạng này làm cho khó hiểu Lý Minh Nhiên đột nhiên thở dài Hạ giọng nói Đồng Dũng gần đây cũng qua lại rất gần với Bí Thư Hàn Bí Thư Hàn hai ngày trước còn trực tiếp mở cuộc họp với các phó chủ tịch chúng tôi Khiến Đồng Dũng hỗ trợ quách vĩ toàn phân công quản lý hạng mục Bây giờ Đồng Dũng gần như trở thành ốm loa của bên kia rồi Bành viễn trinh ổ lên một tiếng, ngoài miệng thì không nói gì Nhưng trong lòng lại có chút bất mãn Hành suy như thế nào nhung tay vào công tác cũng không phải là mấu chốt của vấn đề Hàn Duy điều chỉnh phân công các phó chủ tịch huyện Là đương sự Quách Vĩ Toàn không ngờ cũng không gọi điện thoại báo cáo với hắn Dường như nhận thấy cảm xúc bất mãn của bành viễn trinh Lý Minh Nhiên bỗng đứng dậy đến trước bàn làm việc của bành viễn trinh nói Lão Quách có chút hờn rỗi từ đầu tuần bắt đầu cảm mạo phát sốt Nửa ngày đi làm, nửa ngày ở nhà dưỡng bệnh Có một số việc trong điện thoại cũng không thể nói rõ ràng Hai người chúng tôi quyết định, khi nào cậu trở về sẽ nói sau Lý Minh Nhiên đây coi là giải thích thay cho Quách Vĩ Toàn Mà trên thực tế Bất kể là Lý Minh Nhiên hay là Quách Vĩ Toàn Là phó chủ tịch huyện Đều có sự khó nói của mình Hàn suy nhúng tay quá mức, bọn họ là cán bộ cấp dưới kỳ thật cũng không chống cử được Mà nếu ở sau lưng báo cáo với Bành Viễn Trinh, lại gây ra hiểm nghi châm ngoại và mưu hại thủ trưởng Nghị luận sau lưng lãnh đạo là đại quý kỷ trong trốn quan trường Bành viễn trinh khóe miệng nhít lên trầm mặt một lát rồi mới nói Lão quách bây giờ không có ở trong huyện à Hẳn là có Tôi vừa rồi còn nhìn thấy anh ta Bành viễn trinh cầm điện thoại gọi điện Quách vĩ toàn đang nằm trên dế salon ngủ thiếp thì nghe được tiếng điện thoại vang lên Nghe đầu dây bên kia là giọng nói của bành viễn trinh thì lập tức giật mình Giọng nói đề cao Chủ tịch huyện bành, anh đã trở về. Được, tôi lập tức sang ngay. Quách vĩ toàn vội vã đi ra, hướng phòng làm việc của bành viễn trinh đi tới. Gần đây tâm trạng của hắn bực bội. Cả bụng nghẹn khuất. Một câu cũng không nói nên lời. Chỉ có thể câm điếc ngậm bồ hòn làm ngọt. Xuống tay như thiểm điện, mời vào. Bên trong chuyện đến giọng nói chầm mùng của bành viễn trinh. Quách vĩ toàn đẩy cửa bước vào. Lý Minh Nhiên đang ngồi trên vé sofa cười khá khả Lão Quách tối nay tôi mời khách mở tiệc chúc mừng Chủ tịch Huyện Bành Vợ của Chủ tịch Huyện Bành sinh được một đôi long phủ Đây chính là đại hỷ sự nhất định phải chúc mừng Quách Vĩ Toàn cũng cười Vậy khẳng định là phải chúc mừng Tối nay tôi cũng tham gia Lát nữa hỏi chị Nhiêm một chút Rồi chúng ta cùng nhau đãi tiệc Chủ tịch Huyện Bành Bành Viễn Trinh Cao giọng cười Mọi người cùng nhau tụ tập ăn một bữa cơm Chúc mừng làm cái gì Được rồi, không nói chuyện này, chúng ta bàn công tác trước Bành Viễn Trinh quay đầu nhìn Quách Vĩ Toàn, ra hiệu yêu ngồi xuống Quách Vĩ Toàn cũng không lập tức ngồi Mà là từ bàn làm việc của Bành Viễn Trinh giúp một điếu thuốc Sau đó mới ngồi xuống Chủ tịch huyện bành tôi hết thảy đều bình thường Chỉ có điều hạng mục gần đây bí thư hàn cho đồng dũng tham gia nên hơi có chút vấn đề nhỏ. Bành viễn trinh ồ lên một tiếng đột nhiên mở miệng sen vào nói. Lão quách, hạng mục căn cứ vật liệu mới có phải chiếm đất nhiều hơn so với quy hoạch không? Phương án của chúng ta là 200 mẫu đất, nhưng hồi chiều tôi đã đi một vòng cảm giác không thích hợp. Bành viễn trinh chủ động đâm rách tầng cửa sổ. Bởi vì hắn biết những gì Quách Vĩ Toàn nói hoàn toàn không chính xác Một khi đắt như vậy thì chi bằng tự mình làm rõ Quách Vĩ Toàn đuôi lông mày nhứng lên có chút tức sẵn nói Đúng vậy, Chủ tịch huyện Bành chuyện này tôi đang chuẩn bị báo cáo với anh Anh đã trở lại thì cũng vừa lúc Phương án hạng mục bao gồm hợp đồng của chúng ta với công ty Giang Nam đều là 200 mẫu đất Nhưng đồng dũng chưa cùng tôi thương lượng đã tự tiện đáp ứng công ty Giang Nam mà không có bất cứ một điều kiện Thủ tục tiên quyết nào Đã lấn ra hết 50 mẫu đất Tôi không đồng ý Đồng dũng liền viện vào Bí Thư Hàn làm cờ hiệu cho mình Bí Thư Hàn nói hợp đồng lúc nào cũng có thể điều chỉnh nếu xí nghiệp có nhu cầu trưng thu đất Vì bảo đảm tiến độ hạng mục được thuận lợi tiến hành có thể thích hợp mở ra một lỗ hồng Về phần thủ tục Có thể bổ sung sau. Hiện tại, đồng dũng phụ trách chính là thủ tục chạy thêm 50 mẫu đất nữa. Bành viễn trinh sắc mặt trầm xuống. Phương án hạng mục đương nhiên không phải là cố định không thay đổi. Theo tình thế biến hóa mà tiến hành điều chỉnh cho linh hoạt một cách hợp lý. Mở rộng hạng mục đất cũng không phải là không thể được. Nhưng ban đầu, lúc chuẩn bị xây dựng, bành viễn trinh đã trưng cầu ý kiến của công ty Giang Nam. Duy tính đầy đủ không gian phát triển cho hạng mục này. Sở dĩ định vì 200 mẫu đất là vì cần một khoảng không gian vừa đủ giữa công trường xây dựng, khu vực sản xuất và đồng ruộng. Nếu không thì dễ dàng sinh ra sự ô nhiễm cho ruộng đồng. Đây cũng là chính sách quy định. Căn cứ bành viễn trinh đối với Hàn duy hiểu rất rõ. Chuyện này trên căn bản là đồng dũng đối với hạng mục này chẳng qua là tự cho mình là đúng tự tiện làm chủ. Đồng Dũng trước mắt là do Hàn Duy tha túng, là quân cờ được ship vào bộ máy huyện ủy. Đối với công tác của Đồng Dũng, Hàn Duy đương nhiên là phải ủng hộ một phần. Thậm chí, nếu lấy lòng tiểu nhân để phòng đoán, nói vậy có thể cho ra một kết quả khiến cho người ta tức chết. Đồng Dũng nhất định sẽ thu lấy chỗ tốt, cho nên mới vi phạm quy định. Đương nhiên, những lời này Bành Viễn Trinh sẽ không nói ra ngoài, Hắn luôn trầm mặt tự hỏi Còn Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên thì im lặng cùng đợi hắn quyết định Một lát sau Bành Viễn Trinh ngầm đầu nhìn Quách Vĩ Toàn trầm giọng nói Lão Quách công ty Giang Nam là ai phụ trách hạng mục này Con trai ông chủ công ty Giang Nam cảnh băng Anh ta kiêm nhiệm luôn chức tổng giám đốc công ty vật liệu mới tân an Quách Vĩ Toàn nhẹ nhàng nói Người này như thế nào Coi như cũng được Nhưng cũng có chút không thành thật. Anh hãy lập tức liên hệ với cảnh băng bảo ông ta đến huyện ủy cùng anh ta bàn bạc lại một lần. Nói cho anh biết thái độ rõ ràng của ủy ban nhân dân huyện. Hạng mục xây dựng nhất định phải dựa theo hợp đồng mà công ty Giang Nam ký kết với ủy ban nhân dân huyện. Theo phương án kế hoạch mà làm, phần đất trưng dùng nhất định phải trong vòng 200 mẫu. Nếu bọn họ vi phạm quy định thêm 50 mẫu đất nữa thì nhất định phải gạt bỏ cái này Bành viễn trinh nghiêm nhị phất tay Quách ví toàn có chút chần chừ Như vậy có quá trực tiếp hay không? Anh cứ theo chân bọn họ mà đàm phán như vậy Đây là nguyên tắc, không thể mở ra lỗ hồng nào cả Bành viễn trinh lạnh lùng cười Nếu có vấn đề bảo anh ta tới tìm tôi Quách ví toàn lập tức gọi cảnh băng tới Cảnh băng không chút để ý, gõ cửa phòng quách vĩ toàn Không bao lâu sau, nhân viên bên ngoài đều nghe thấy tiếng la hét ẩm ý từ bên trong văn phòng truyền ra Hoác quang minh cao mày, từ trong văn phòng ló đầu ra Nhìn lướt qua rồi lại phất tay Ra hiểu những nhân viên đang đứng ngoài hành lang hóng chuyện khẩn trương trở về cương vị của mình Không nên chọc dẫn lánh đảo huyện Phó chủ tịch huyện quách các người làm như vậy là không được Chúng tôi không phải là loạn chiếm đất mà là các người đồng ý Nếu như không có phó chủ tịch huyện đồng ký tên thì chúng tôi làm sao dám loạn chiếm đất Nói sau, mảnh đất này cũng là ở huyện các người chèo thuyền qua đây mà Cảnh văng tức giấn quơ cánh tay Các người hiện tại bảo chúng tôi lui ra ngoài Lui ra là lui như thế nào? Các người là chính phủ nhân dân, sao có thể lật lỏng như vậy? Quách Vĩ Toàn trầm giọng nói Cảnh tổng các người xin nhưng ủy ban nhân dân huyện không có thông qua Hạng mục trọng đại như vậy Nếu như không có lãnh đạo chủ chốt của ủy ban nhân dân huyện đồng ý và xét xuyệt trong hội nghị chủ tịch huyện làm việc thì không thể nào tiến hành Về phần anh nói là phó chủ tịch huyện đồng ý tên Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết Phó chủ tịch huyện đồng không phải là lãnh đạo chủ chốt của huyện Cũng không phải là lãnh đạo được phân công quản lý Chữ ký của anh ta không có hiệu lực hành chính Cảnh băng sắc mặt đỏ lên hơi có chút chần chừ Nói chung Một phó chủ tịch huyện công khai nói một phó chủ tịch huyện ký tên không có hiệu lực Loại tình huống này ít khi xuất hiện Đây không phải là ẩm dụ mâu thuẫn cá nhân mà là đại diện cho sự biến hóa vận mệnh quyền lực Nghĩ đến đây cảnh băng đột nhiên ý thức được một chút Chủ tịch huyện Lân trẻ tuổi mạnh mẽ trong truyền thuyết Bành Viễn Trinh đã trở lại Cảnh băng đại diện cho công ty Giang Nam nói chuyện hợp tác với huyện Lân toàn bộ đều là quách vĩ toàn ra mặt Về phần chủ tịch huyện Bành thì y chưa từng gặp qua Chỉ có điều, sau khi đến huyện, nghe người ở đây kể lại một số sai thoại và truyền kỳ về Bành Viễn Trinh Phó chủ tịch huyện Quách, tôi không quan tâm người nào đã ký tên Dù sao trong tay của tôi cũng có chỉ thị được phê duyệt của phó chủ tịch huyện đồng Hiện tại phó chủ tịch huyện đồng đang giúp chúng tôi chạy thủ tục Chuyện này không tránh được đâu Cảnh băng nhẹ nhàng thử một câu Nếu thật sự không được thì tôi tìm chủ tịch huyện bành của các người Quách vĩ toàn thuần nước đầy thuyền Cảnh tổng anh cứ đi đi Chủ tịch huyện bành đang ở trong phòng làm việc Anh ấy cũng muốn nói chuyện với anh Cảnh băng ngẩn ra chợt nhếu mày Cảnh băng quay đầu bước ra khỏi phòng làm việc của Quách Vĩ Toàn Tuy nhiên nửa đường y lại chui đầu vào trong phòng Đồng Dũng Đồng Dũng thì thật đã nhận được tin tức Bành Viễn Trinh trở lại huyện Chỉ có điều y tuyệt đối không nghĩ tới động tác của Bành Viễn Trinh lại nhanh như vậy Mông ngồi chưa nóng chỗ thì đã bắt đầu có động tác Nghe cảnh băng oán dần Đồng Dũng cười lạnh lùng Cảnh tổng anh không cần phải lo lắng gì cả Các người xin mở rộng đất dùng là tôi ghi tên đồng ý Ai nói tôi ghi tên không được Ai nói tôi không phải là lãnh đạo được phân công Hạng mục này của các người là huyện ủy quyết định chứ không phải cá nhân tôi bao biện làm thay Chuyện này đã có bí thư hàn gật đầu ai cũng không phủ nhận được Lời nói của đồng dũng giống như là nắm chắc Tuy nhiên cảnh băng nghe xong vẫn cảm thấy có chút không yên tâm Không biết tính sao y cảm giác đồng dũng người này làm việc không đáng tin cậy Cho dù là đằng sau lưng đồng dũng là hàn duy Nhưng cũng không thể hoàn toàn tin cậy được Ô nếu như vậy thì để tôi đi nói chuyện với chủ tịch huyện bành của các người Quách vĩ toàn đột nhiên tìm tôi đến Rồi bảo chúc tôi bỏ qua 50 mẫu đất Điều này khiến tôi rất tức giận Cảnh băng than thở một câu rồi xoay người rời đi. Nhìn cảnh băng rời khỏi, đồng dũng sắc mặt trầm xuống. Y do dự một chút, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Hàn Duy, nhưng không có ai bắt máy. Đồng dũng cũng có chút nôn nóng bất an. Y đợi một hồi rồi gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cắn chặt xăng Y gọi trực tiếp đến văn phòng của Hàn Duy nhưng cũng vẫn không ai bắt máy. Đồng dũng tâm phiền ý loạn đi tới đi lui trong phòng làm việc Y lo lắng Bành Viễn Trinh sẽ có động tác Nhưng Y chỉ là một phó chủ tịch huyện Vô lực chống lại áp lực của nhân vật số 1 ủy ban dân nguyện huyện Chỉ có thể dựa vào hàn duy để giữ thăng bằng Cảnh băng gõ cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Sau khi bước vào cửa Y cẩn thận đánh giá Bành Viễn Trinh một cái Thấy Bành Viễn Trinh còn trẻ tuổi đến như vậy thì âm thầm giật mình kinh hãi. Cảnh Tổng, mời ngồi. Bành Viễn Trinh mỉm cười, đứng dậy chào khách. Bất luận thế nào, công ty Sang Nam là đại đầu tư ở huyện Lân này. Cảnh băng cười. Cảm ơn Chủ tịch huyện Bành. Chủ tịch huyện Bành, tôi là người nói chuyện rất thẳng thắng. Tôi sẽ không khách sáo. Tôi có chuyện này muốn xin chỉ thị của Chủ tịch huyện Bành. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Cảnh Tổng xin cứ nói Các người là nhà đầu tư quan trọng ở huyện Lân này Các người có yêu cầu gì thì huyện sẽ tận lực thỏa mãn Đương nhiên phải là yêu cầu hợp với chính sách Cảnh băng cũng không khách khí trực tiếp đem chuyển 50 mẫu đất xin thêm nói ra Giọng nói của y có chút xúc động, phấn nộ Tuy nhiên hơn phân nửa là giả bộ Y vừa nói vừa lặng yên quan sát thần sắc của Bành Viễn Trinh Thấy hắn không có bất luận một biểu hiện nào thì trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác. Cảnh Tổng nói cho rõ một chút là tôi bảo Phó Chủ tịch huyện Quách gọi anh đến đây. Nói thật theo quy mô thiết kế hạng mục mà các anh đã làm, 200 mẫu đất đã là đủ. Chiếm thêm 50 mẫu đất nữa là không phù hợp với uy định chính sách. Nhất định phải lui ra ngoài. Cảnh Tổng anh hãy lý giải khó khăn của chúng tôi. Hạng mục công nghiệp sẽ sinh ra hiệu ứng ô nhiễm. Nếu khoảng cách với đồng ruộng gần quá thì chúng tôi không thể cấp một tông đảo cho người dân được. Đây là nguyên tắc không thể vượt qua. Bành viễn trinh giọng nói kiên định mà hữu lực. Chủ tịch huyện đồng. Cảnh băng lời còn chưa nói hết thì đã bị bành viễn trinh cắt ngang. Đồng dũng không trưng cầu ý kiến của tôi. Không có tập thể thảo luận trong cuộc họp chủ tịch huyện. Đã tự tiện làm chủ. Không phù hợp với trình tự của tổ chức. Là một loại hành vi không phù hợp với chức vị của mình. Ủy ban nhân dân huyện phải sửa chữa sai lầm của anh ta cấp cho xí nghiệp các người một công đạo. Cảnh băng há miệng thở rốc, vừa muốn phản bác lại hai câu, lại nghe bành viễn Trinh nói. Tôi ở trong này hứa hẹn với anh, nếu tương lai hạng mục của anh cần dùng thì huyện ủy sẽ ưu tiên chiếu cố phê duyệt. Tân chủ tịch thành phố đến nhậm chức. Cảnh băng không biết phải nói sao, y nhìn bành viễn trinh khóe miệng hơi dần giật nói. Chủ tịch huyện bành, anh có nguyên tắc của anh, nhưng chúng tôi không phải không có nguyên tắc của mình, chúng tôi. Bành viễn trinh xua tay cười nhạt một tiếng. Cảnh tổng, chúng ta không cần nói quanh co. Các anh chiếm thêm 50 mẫu đất này, hẳn là không dùng cho dự án, mà dùng vào chuyện khác. Các anh là nhà đầu tư dự án quan trọng của huyện, huyện sẽ tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các anh Thế này vậy, ở đây không có người ngoài, cảnh tổng đừng ngại nói thật với tôi, rốt cuộc các anh cần đất để làm gì Nếu thật sự có nhu cầu, huyện sẽ lưu tiên xem xét Bành viễn trinh vung gậy lên, rồi lại tung ra một củ cà rốt, khiến cảnh băng muốn nổi nóng cũng không được Cảnh băng do dự một lúc, gượng cười nói Chủ tịch huyện Bành đã nói đến mức như vậy rồi, tôi cũng không giấu riêng làm gì. Nói thật, bản thân dự án của chúng tôi không dùng hết 200 mẫu đất. Nhưng chúng tôi phải suy xét đến vấn đề ăn ở của số lượng rất lớn công nhân. Cho nên, chúng tôi điều chỉnh quy hoạch dự án một chút. đình xây dựng đồng bộ một khu ký túc xá cho công nhân. Gồm vài ký túc xá và cửa hàng. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Chuyện này không thành vấn đề. Huyện có thể đổi một khu đất khác cho công ty các anh Được hưởng giá thuê ưu đãi ngang bằng Anh xem có được không Cảnh băng không ngờ bành viễn trinh lại sảng khoái như vậy Có phần mừng rỡ nói Thế thì tốt quá Chủ tịch huyện Mạnh thật sự là rất cảm tạ Cảm ơn lãnh đạo huyện thông cảm cho khó khăn của chúng tôi Các anh tới huyện đầu tư Vì nhà đầu tư giải quyết nỗi lo về sau Là trách nhiệm của chúng tôi Cảnh tổng Trong cuộc họp văn phòng chủ tịch huyện lần sau, tôi sẽ đích thân đề xuất. Tranh thủ sớm giải quyết vấn đề sử dụng đất cho các anh. Vậy cảm ơn chủ tịch huyện Bành, vô cùng cảm ơn. Ủy ban nhân dân huyện đã dòng ý đổi một mảnh đất khác. Đương nhiên cảnh băng không cần phải dây dưa vì 50 mẫu đất kia. Cảnh băng nhiệt tình tới gần bành viễn trinh bắt tay hắn, hài lòng rời khỏi phòng làm việc của bành viễn trinh. Bành viễn trinh đưa cảnh băng ra cửa. Nhìn theo sau lưng hắn, khóe miệng thoáng hiện một tia cười nhạt. Trong lòng hắn thừa hiểu, sở dĩ công ty Giang Nam muốn có thêm 50 mẫu đất, là muốn lợi dụng giá đất rẻ theo chính sách lưu đãi của huyện. Còn sau này công ty họ có xây ký túc xá cho công nhân viên chức hay dùng đất đó cho mục đích khác, thì không biết được. Buổi chiều cùng ngày, Quách Vĩ Toàn dẫn theo người của Ủy ban Xây dựng và Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện, Bắt đầu kết nối với công ty Giang Nam Về việc thu hồi 50 mẫu đất Đồng Dũng nghe tin Vừa thẻm lại vừa giận Nhưng không có cách nào Tới giờ y vẫn chưa liên lạc được với Hàn Duy Y không có can đảm đơn thương Độc mã đấu với Bành Viễn Trinh Đồng Dũng cũng không biết Lúc này tỉnh đã xác định Tân chủ tịch thành phố Tân An Ngày mai sẽ đến nhậm chức Tân chủ tịch thành phố là giám đốc sở giáo dục tỉnh Tên là Tạ Kiến Quân Ngày mai, ban tổ chức tỉnh ủy sẽ đến thành phố tuyên bố bổ nhiệm Bí thư thành ủy chu tích thuấn được mời lên tỉnh ủy họp Hàn Duy hết sức khó chịu Liện gác công vụ qua một bên Đến một làng du lịch ở ngoại ô câu cá Tuy nhiên Cho dù Hàn Duy có ở huyện Việc đất đai của công ty Giang Nam cũng được Bành Viễn Trinh giải quyết êm đẹp Hàn Duy muốn nhúc tay cũng không có lý do gì Năm giờ dưới chiều Quách Vĩ Toàn từ công trường trở về mặc dù hơi mệt mỏi nhưng tinh thần sảng khoái. Quách Vĩ Toàn đi thẳng vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh cười nói. Chủ tịch huyện Bành. Xong rồi. Đất đã được thu hồi. Công ty Giang Nam hứa sẽ lập tức dỡ bỏ tường rào và ngưng xây dựng. Khôi phục nguyên tráng cho khu đất. Ừ, tốt lắm. Mặt khác. Nói cho họ biết. Họ phải hệ thống thoát nước của họ phải hướng sang nơi khác. Không thể để đồng ruộng bị ô nhiễm. Điều này rất quan trọng, anh phải giám sát cho kỹ, không thể để cho họ vì muốn tránh nặng tìm nhẹ mà qua mặt chúng ta. Bành viễn trinh phất phất tay cười nói. Điều này tôi biết. Đã nói với họ nhiều lần rồi. Với lại, nước thải của họ đổ về hướng Tây. Như thế chắc không xảy ra vấn đề. Quách vĩ toàn đáp. Rồi hạ dòng hỏi Bên kia không có động tính gì sao Bành viễn trinh mỉm cười Ông ta có thể động tính cái gì Tôi chưa tìm ông ta tính sổ là may rồi Ông ta còn có mặt mũi tới gặp tôi sao Cứ để ông ta đến Quách vĩ toàn cười Thầm nghĩ bành viễn trinh quả nhiên cứng rắn Lần này hắn trở về huyện Ra tay nhanh như trước Bề ngoài là đánh vào mặt đồng dũng Nhưng thật ra là đánh trả hàn Duy một cách mạnh mẽ. Hai người đang nói chuyện, Lý Minh Nhiên mỉm cười đi tới, lớn tiếng nói. Chủ tịch huyện Bảnh, tối nay tôi đã đặt tiêm cơm rồi. Tôi, Lão Quách, Lão Nghiêm, Lão Tôn và đồng chí Hiểu Linh cùng chúc mừng anh. Không cần đâu để tôi mời mọi người ăn một bữa cơm. Bảnh Viễn Trinh cười lắc đầu. Thấy Vương Hạo từ phía sau Lý Minh Nhiên đi tới, hắn nhớ mày cười. Vương Hảo, anh cũng tới, coi cả Mã Thiên Quân và Phi Minh Hiên. Vương Hạo cười, đương nhiên phải đến chúc mừng lãnh đạo rồi. Chủ tịch huyện Bảnh, tôi vừa nhận được thông báo của văn phòng thành ủy. Nói là 10 giờ sáng ngày mai, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đến thành phố tuyên bố bổ nhiệm. Ở thành phố triệu tập hội nghị toàn thể cán bộ thành phố hoan nghênh tân chủ tịch thành phố. Thành ủy yêu cầu các cán bộ quận huyện đứng đầu hai khối đảng chính tham dự hội nghị. Bành viễn trinh ồ một tiếng. Lý Minh nhiên kinh ngạc nói. Tân chủ tịch thành phố đến nhậm chức nhanh như vậy sao? Không thể tưởng tượng được. Nghe nói là giám đốc tạ của sở giáo dục tỉnh. Giám đốc sở điều chuyển đến cơ sở làm chủ tịch thành phố xem ra ý chí không nhỏ. Quách Vĩ Toàn cười, xem vào một câu Bành Viễn Trinh cười, không nói Tả Kiến Quân là người như thế nào, hắn đã tìm hiểu sành mạch Đây là người thân tín của chủ tịch tỉnh Từ chức trưởng phòng đi lên một mạch Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã trở thành nhân vật có thực quyền số một của sở Tuyệt đối không đơn giản Quan trọng hơn là, người này năm nay mới 36 tuổi, đang thời trẻ trung sung sức Lúc này từ sở điều chuyển đến thành phố làm chủ tịch thành phố, tiền đồ chính trị có thể tưởng tượng được. Thật ra ở tỉnh đã có không ít tin đồn. Nói tả kiến quân là cán bộ hậu bị cấp phó bộ. Rất có thể xuống cơ sở quá độ một thời gian kiếm thành tích. Rồi sẽ được triệu hồi về tỉnh làm phó chủ tịch tỉnh. Loại tin đồn này không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Có câu không có lừa. Làm sao có khói của Pavlovic, kinh nghiệm, tốc độ nề mạc và tuổi tác của y. Đủ nói rõ vấn đề. Thôi được, không cần bàn luận sau lưng lãnh đạo, như vậy không tốt. Bành viễn Trinh cười đứng dậy. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Lão Quách anh đi gọi Nghiêm đại tỷ cùng đi. Bành Viễn Trinh đi được vài bước, lại bước trầm ngâm nói. Hay là thế này, chúng ta đừng đem xe theo. Vương Hảo, anh điều xe lớn chở mấy người chúng ta lên thành phố, rồi cho xe về Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến 10 giờ dưới sáng hôm sau, hội nghị cán bộ toàn thành phố Tạ Kiến Quân là người của chủ tịch tỉnh Hầu Trong khi Chu Tích Thuấn là người của bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình Người của hai phe có sắc thái đối lập tự nhiên Đương nhiên, quan hệ giữa Tạ Kiến Quân và Chu Tích Thuấn có thể xử lý tốt hay không? Cuộc đấu tranh quyền lực có thể tiếp diễn hay không? Còn chưa biết được Không chỉ quyết định bởi hành động và sự thay đổi của lãnh đạo cao tầm Mà còn quyết định bởi cá tính của hai người có bổ sung cho nhau không? Chu Kích Phấn là một người rất cứng rắn bề ngoài trông rất ôn hòa Trên thực tế tính cách rất mạnh mẽ Nói một là một, hai là hai Không chịu được người khác chỉ tay năm ngón Tính cách này Nếu như là phó chức Còn có thể kiềm chế được Hiện giờ trở thành nhân vật số 1 Liên hết sức bành trướng Trong tình hình như vậy Nếu tạ kiến quân cũng có cá tính mạnh mẽ Như vậy hai người chắc chắn có sự tranh quyền Nếu tạ kiến quân nhô nhược một chút hai người còn có thể chung sống hòa bình Ít ra là bề ngoài Người bên phe chủ tịch tỉnh lên Không có nghĩa phe bí thư tỉnh ủy yếu đi Mà chỉ có nghĩa quyền lực cấp tỉnh Ở vào thời kỳ quá độ Bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình sắp lên chức, rời khỏi tỉnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chủ tịch tỉnh Hầu sẽ tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy. Bành Viễn Trinh lên thành phố họp. Lúc hắn tới thành ủy mới hơn 10 giờ một chút, liền đến phòng làm việc của mình ở cơ quan thành ủy. Thư ý tiểu khang của chú Tích Thuấn đi tới, cười nói. Chủ tịch huyện Bành, lãnh đạo bảo tôi nói với cậu chuyện này. Bành Viễn Trinh đứng dậy cười cười. Anh Khang có việc cứ chỉ bảo, tuy cấp bật của thư ký của Bí Thư Thành ủy chỉ là trưởng phòng, thấp hơn so với Bành Viễn Trinh. Chức vụ quyền thế càng không bằng, nhưng thư ký ở bên cạnh lãnh đảo hẳn là tâm phúc, không thể đắc tội. Cho nên đối với Tiểu Khang, Bành Viễn Trinh tỏ ra tôn trọng. Bành Viễn Trinh là một trong số ít cán bộ trung tầng quyền cao chức trọng ở thành phố Tân An được Bí Thư Thành ủy coi trọng. Lại là cán bộ hậu bị trẻ tuổi tiền đồ vô lượng Cho nên sự lễ độ và thái độ khiêm tốn của Bành Viễn Trinh khiến Tiểu Khang rất thoải mái Tiểu Khang cười ha ha Chủ tịch huyện Bành đừng nói như vậy Như thế là làm tôi giảm thọ đấy Chuyện thêm này Lãnh đạo bảo tôi nói với cậu Sau khi hội nghị kết thúc Thành ủy sẽ lập tức mở hội nghị thường vụ Cũng sẽ không họp lâu Ngay sau đó Lãnh đạo sẽ triệu tập hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy mở rộng. Cậu cũng tham gia. Báo cáo công tác sáp nhập huyện Lân và công tác rút lui thể chế huyện. Bành viễn trinh ồ một tiếng, nhứng mày lên nói. Được, tôi sẽ luôn chờ anh Khang triệu tập. Tiểu Khang bối rối, liên tục nhún nhường. Chủ tịch huyện Bành, không dám, không dám nhận. Tôi xin cáo từ mấy câu này của cậu tôi không dám nhận. Tiểu Khang đi rồi, nụ cười trên khuôn mặt bành viễn trinh biến mất, hắn thầm nhố mày. Kết thúc hội nghị bổ nhiệm, lập tức mở hội nghị thường vụ. Điều này là bình thường, bởi vì tân chủ tịch thành phố đến nhận chức, ít nhất phải gặp các ủy viên thường vụ một lần. Đó là thông lệ hành chính. Nhưng sau đó, Chủ tích Tuấn lại mở hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng, còn muốn mình báo cáo công tác. Đây là muốn phủ đầu tạ kiến quân hay là thừa lúc y chưa kịp phản ứng. Mà áp đặt việc xây dựng huyện Lân mới thành khu kinh tế hành chính thành phố Tân An. Hẳn là lý do thứ hai rồi. Chủ tịch vẫn lo lắng tạ kiến quân là người của chủ tịch tỉnh xuống thành phố sẽ gây phiền cho mình cho nên ra tay trước. Ban tổ chức tỉnh ủy phái đến một phó trưởng ban thường trực. Tên là Hám Cẩn Tiết. Thuộc phe có thực quyền ở tỉnh. Có thể vi vọng trở thành trưởng ban tổ chức tình ủy. Hám Cẩn Tiết cùng đi với Chủ tích Thuấn. Bên phải là tân chủ tịch thành phố Tạ Kiến Quân. Ba người gần như sóng vai đi tới. Nhưng quan sát kỹ, Tạ Kiến Quân vẫn đi sau gần nửa bước so với Hám Cẩn Tiết và Chủ tích Thuấn. Trên quan trường, đẳng cấp nghiêm ngặt, địa vị càng cao, quan niệm cấp bậc càng mạnh mẽ. Ba người đều là cán bộ cấp giám đốc sở. Nhưng so với hai người kia, địa vị chính trị của tạ kiến quân vẫn kém hơn một chút. Ba người lên đài chủ tịch. Chủ tịch vẫn không khách khí, nói vài lời mở đầu, rồi chuyển cho hám cận tiết. Các đồng chí, kế tiếp chúng ta hoan nghênh trưởng ban hám ban tổ chức tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm của tỉnh ủy. Hám cận lễ hắn giọng một cái, cao giọng nói. Các đồng chí, tôi chịu sự ủy thác của ban tổ chức tỉnh ủy và tỉnh ủy. Đến thành phố Tân An tuyên bố bổ nhiệm của tổ chức Trải qua nghiên cứu Hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Tạ Kiến Quân làm ủy viên thường vụ thành ủy Tân An Phó Bí Thư Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hám cận tiết xước tiếng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên Trong tiếng vỗ tay Tạ Kiến Quân mỉm cười đứng dậy khom người chào mọi người dưới đài Bành Viễn Trinh ngồi ở hàng thứ hai dưới đài, hàng thứ nhất là cán bộ thành phố Bành Viễn Trinh ngắm nghĩa tạ kiến quân ở trên đài Đó là một người mặt mày trắng trẻo, thanh tú, không dâu Mặc dù không đeo kính, nhưng vẫn toát ra vẻ nho nhã Chỉ có điều, mắt anh ta hơi xích lên Đi đôi với chân mày rậm, khiến người ta có cảm giác đây là một người lỗ mãng Đồng chí tạ kiến quân có trình độ chính trị vững vàng, tố chất toàn diện, có tầm nhìn rộng, trong thời gian công tác ở sở giáo dục, thành tích nổi mật. Tỉnh ủy cho rằng, đồng chí tạ kiến quân kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ và nắm vững công tác kinh tế, có ý thức cải cách đổi mới, giao cho đồng chí đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Tân An là thích hợp và thỏa đáng. Tỉnh ủy hy vọng. Với sự lãnh đạo của đồng chí Chu Tích Thuấn, người đứng đầu thành ủy, đồng chí Tạ Kiến Quân sẽ nắm chắc công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, đẩy mạnh cải cách mở cửa, thúc đẩy cải cách đổi mới. Hám Cần Tiết phát biểu một lượt, giới thiệu và khẳng định đối với Tạ Kiến Quân. Sau đó Tạ Kiến Quân phát biểu cảm nghĩ nhận chức. Lời phát biểu của Tạ Kiến Quân rất ngắn. Chỉ 3-4 phút là xong. Ngắn gọn. Cô đọng. Không nói dài dòng và khách sáo Tạo ấm tượng rất tốt đối với cán bộ thành phố Ngồi trên đài trong lúc vô ý, chu tích thuấn biếu môi Đối với Tạ Kiến Quân, ông ta biết khá rõ Bởi vì trước kia, khi ông ta công tác ở sở xây dựng tỉnh Tạ Kiến Quân vẫn còn là một cán bộ cấp huyện ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ trong vài năm ngắn ngủi Tạ Kiến Quân đã leo từ cấp huyện lên cấp giám đốc sở Còn được bổ nhiệm làm chủ tịch thành phố Đủ thấy con người y không đơn giản Chu tịch Huấn biết thật ra Tạ Kiến Quân không khiêm tốn Lễ độ như y đang cố biểu hiện Ở cơ quan trên tỉnh Rất nhiều người đều biết Giám đốc sở giáo dục Tạ Kiến Quân là một cán bộ trẻ tuổi rất có thế Có chỗ dựa là chủ tịch tỉnh Mấy phó chức của sở đến không còn chỗ thở Hai ngày trước Chủ tịch Huấn còn nghe nói Khi biết Tạ Kiến Quân được điều đi, mấy phó giám đốc sở còn nói phải mở tiệc ăn mừng. Chủ tịch Tuấn có phần lo lắng Tạ Kiến Quân là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Từ Xuân Đình sắp chuyển đi, Chủ tịch tỉnh Hầu sẽ đảm nhiệm trước Bí Thư tỉnh ủy, phe của Chủ tịch tỉnh vượt lên. Nếu Tạ Kiến Quân mượn chiêu bài của Chủ tịch tỉnh Hầu, đến thành phố tranh quyền với Chủ tịch Tuấn, Chủ tịch Tuấn mới vừa lên trước Bí Thư thành ủy. Vị trí sẽ không ổn Cho dù lúc nãy Chủ tịch Thuấn luôn mồm kiên quyết Vùng hộ quyết định chính xác của tỉnh ủy Thật ra trong lòng rất bất mãn Cảm thấy tỉnh ủy đưa tạ kiến quân Nhảy dù xuống Chính là gây trở ngại cho mình Bởi vậy Ông ta có phần mực dọc đối với Chủ tịch tỉnh Hầu Chỉ có điều không dám biểu lộ ra Hội nghị bổ nhiễm kết thúc Thành ủy lập tức mở hội nghị thường vụ họp hội ý không tới 20 phút Văn phòng thành ủy lại tổ chức hội nghị thường vụ thành ủy mở rộng Tiểu Khang gọi điện cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh lập tức mang theo bản ghi e chép đến trước cửa phòng hội nghị thành ủy Tiểu Khang hướng về phía Bành Viễn Trinh Vấy vấy tay Bành Viễn Trinh không chút do dự Lấy lại bình tĩnh Đẩy cửa đi nhanh vào Hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy mở rộng Mở rộng đến một số lãnh đạo hội đồng nhân dân thành phố Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố Bành Viễn Trinh nhìn khắp bốn phía Thấy chỉ có một mình hắn là cán bộ cấp huyện Cũng hơi giật mình Hắn bước tới vị trí sự thính Rõ ràng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tạ Kiến Quân phóng lên trên người mình Chủ tích Tuấn gó gó bàn cười Đồng chí Kiến Quân Vị này là phó trưởng ban thư ký thành ủy Chủ tịch huyện Lân Bành Viễn Trinh Hôm nay tôi cho gọi đồng chí ấy đến đây báo cáo một số công tác. Tạ Kiến Quân ồ một tiếng, vẻ mặt tươi cười nói. Ô, đồng chí này tuổi còn rất trẻ. Bành Viễn Trinh dừng bước lại, nhìn về phía Tạ Kiến Quân, không tự ti, không kêu ngạo mỉm cười, chào. Chủ tịch thành phố Tạ. Tạ Kiến Quân nhìn Bành Viễn Trinh với vẻ đánh giá, mỉm cười, phất phất tay, ra hiểu Bành Viễn Trinh ngồi xuống. Trao đổi chính trị. Bành Viễn Trinh ngồi xuống. Dựa theo an bài của Bí Thư Thành ủy Chu Tích Thuấn, hắn ngay trước mặt lãnh đạo thành phố. Trong đại hội ủy viên thường vụ mở rộng tiến hành báo cáo chuyên môn. Chủ đề chủ yếu là xây dựng hành chính ở huyện Lân cùng với tiến trình có liên quan của việc giúp lui huyện thiết lập khu. Bành viễn trinh giọng nói không nhanh không chậm. Các lãnh đạo thành phố thật sự lắng nghe. ngẫu nhiên cũng có những lãnh đạo chen vào hỏi hai câu. Chủ tịch thành phố mới đến nhậm chức tạ Kiến Quân vẫn luôn im lặng. Chẳng qua khi nghe Bành Viễn Trinh nói đến tiến độ rút lui huyện thiết lập khu thì mới đột nhiên xem vào hỏi một câu. Đồng chí Tiểu Bành, tôi tuy rằng mới đến thành phố, không hiểu rõ lắm tình huống của thành phố. Nhưng việc giúp lui huyện thiết lập khu vừa mới khởi động 3 tháng trước đến nay đã có tiến triển. Đã theo trình tự từ thành phố đến tỉnh rồi trung ương sao? Tạ Kiến Quân giọng nói chầm mùng. Bành Viễn Trinh gật đầu Xin cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Thành phố Tạ Dưới sự trợ giúp và quan tâm của Bí Thư Chu và các lãnh đạo thành phố Và các bộ môn Việc rút lui huyện thành khu đã tiến triển thuận lợi Trước mắt đã được đưa lên các bộ và ủy ban trung ương chờ phê duyệt Tạ Kiến Quân khóe miệng nhẹ nhàng nhứng lên như cười như không nói Cho dù đã tới thủ đô chỉ sợ không phải một hai tháng là có thể phê duyệt xong Các bộ và ủy ban trung ương cũng không thể so sánh với thành phố chúng ta. Hạng mục chờ đợi phê duyệt rất nhiều. Cậu nói hai tháng sau có thể được phê duyệt thì có phải là quá chủ quan rồi hay không? Cậu công tác ở cơ sở, không hiểu về trình tự phê duyệt của cấp trên thì có thể lý giải. Tôi đề nghị các người điều chỉnh lại ý nghĩa công tác và thời gian, tránh lúc đó là mù mịt. Bành viễn trinh vẫn không biểu lộ gì, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch thành phố tạ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tôi chuẩn bị đến thủ đô để thúc sụp một chút. Tranh thủ trước cuối năm có được trình tự phê duyệt. Tạ kiến quân đuôi lông mày nhớn lên có chút mất hứng thản nhiên nói. Cậu tràn đầy tin tưởng như vậy thì chúng tôi chờ đợi tin tức tốt của cậu. Địa phương trình báo hạng mục công việc. Ở thủ đô bị ngâm cả nửa năm. Một năm. Thậm chí là vài năm cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Tạ Kiến Quân không tin việc rút lui huyện thiết lập khu chuyện trọng đại như vậy. Theo dự án trình báo và phê duyệt lại không tới nửa năm. Theo như nhận thức của ông ta thì đây là không thể thực hiện được. Ông ta cũng không phải là cảm thấy bành viễn trinh nói cho mạnh miệng. Chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi thì rất không hiểu chuyện, không biết trời cao đất dày là gì. Kỳ thật cả Chu Kích Thuấn cũng không cho rằng ý kiến phúc đáp của cấp trên lại nhanh như vậy. Tuy nhiên, ngay trước mặt lãnh đạo khác thì ông ta không phản bác lời nói của Bành Viễn Trinh, chỉ cao giọng cười Đồng chí Viễn Trinh, các người hãy tranh thủ thời gian, cố gắng sớm được phê duyệt Phê xuống hay không không quan trọng Quan trọng là chúng ta phải làm tốt công tác của mình Còn lại những vấn đề khác không phải do chúng ta nắm giữ Chu Tích Thuấn lặng yên, không phản bác ý kiến của Bành Viễn Trinh Điều này khiến cho Bành Viễn Trinh trong lòng hơi có chút cảm động Có người ở đây chân chính biết Bành Viễn Trinh không có nói hư. Người đó chính là Mạnh Cường. Mạnh Cường xem ra, 2 tháng thời gian là đủ cho Bành Viễn Trinh cung dung an bài. Có mạng lưới oan hệ của Phùng ra, cho dù trình tự có phức tạp, chỉ trong vòng 2 tháng cũng có thể hoàn thành. Được rồi các đồng chí. Vừa rồi chúng tôi đã nghe báo cáo công tác. Chúng ta hãy tập trung tinh lực tài nguyên toàn thành phố tạo ra một khu vực trung tâm kinh tế chính trị xã hội mới. Thực hiện trọng tâm kinh tế chuyển rời khỏi phía đông. Đây là mục tiêu chiến lược trọng đại của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Điều này tôi đơn giản giải thích một chút. Chúng ta tại sao phải chuyển rời thành ủy và ủy ban dân nguyện thành phố khỏi phía đông, xây dựng khu mới? chu kích thuấn cười, liếc mắt nhìn Trần Quốc Khánh. Ông ta lần này giải thích chủ yếu là nhằm vào Trần Quốc Khánh. Còn những lãnh đạo khác thì sớm biết rõ chuyện này. Ông ta ở trong những cuộc họp nhỏ không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều biết căn cứ công nghiệp của chúng ta đã có từ lâu đời, cũng là một thành phố công nghiệp nặng. Hiện tại, khu Tân An tập trung 70% các xí nghiệp lớn và những ngành sản xuất có liên quan. Điều này chẳng khác nào giống như bội thực. Để phá vỡ tình cảnh bội thực này, chúng ta nhất định phải thay đổi kinh tế Mở rộng địa khu Thực hiện công năng nhiệt huyết tăng trưởng kinh tế trên toàn bộ thành phố Về phương diện khác, dung lượng chứa đựng của một khu như chúng ta thì đã tiến đến một cực hạn Tiến trình đô thị hóa ngày một nhanh cũng khiến cho thành phố Tân An không theo kịp Bởi vậy, chúng ta cần phải chặt đứt chói buộc này, mưu tính đường khác Căn cứ vào ý nghĩa ở trên chúng ta phải quyết đoán chính sách lợi dụng gió đông mở ra cải cách Từng bước chuyển rời khu vực trung tâm chính trị và xã hội đẩy mạnh tiến trình xây dựng kinh tế và thành thị hóa Nếu những mục tiêu này được thực hiện thì sẽ khiến cho nội thành chúng ta mở rộng được không gian Tổng sản lượng kinh tế trở mình tăng gấp đôi Cho nên, những bộ môn có liên quan của thành phố đang quy hoạt địa chỉ xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính mới tên gọi là trung tâm chính vụ. Hạng mục công việc này đang chiên chống sừng tiến hành. Đương nhiên, nó cũng trợ thúc cho tiến độ xúc lui huyền thiết lập khu. Kích Tuấn thả nói, "Tạ Kiến Quân làm sao bộ dạng thật sự lắng nghe, nhưng kỳ thật trong lòng lại không cho là đúng. Chỉ có điều, ông ta mới tới nên cho dù có ý kiến bất đồng cũng chỉ có thể suy trì trầm mặc. Lúc này đây, trong hội nghị ủy viên thường vụ mở sống còn nghiên cứu những chuyện khác, Buổi trưa, văn phòng thành ủy mang đến những cặp g. cơm Các lãnh đạo vừa ăn cơm vừa tiếp tục cuộc họp Vốn tạ kiến quân ngày đầu tiên đến nhận chức Sữa chưa hẳn là nên có một bữa tiệc tẩy trần Nhưng lại bị Chu Tích Thuấn lấy họp làm hình thức Lấy danh nghĩa công tác mà ăn cơm cặp g Tương đương với một cúi thế phủ đầu trong lòng khó chịu là không cần nói Bành viễn trinh đã sớm ra về Buổi trưa ăn cơm, hắn đến tào ra. Hơn 3 giờ chiều hắn mới trở lại huyện. Khi vừa mới bước vào phòng làm việc, Hoác Quang Minh tìm tới tận cửa kính cẩn nói. Lãnh đạo Bí Thư Hàn mời anh qua bên đó. Bành viễn trinh ngẩn ra. Bí Thư Hàn ở huyện ạ. Cuộc họp ở thành phố xong rồi sao? Hoác Quang Minh gật đầu. Vâng, Bí Thư Hàn vừa mới trở lại huyện. Vừa rồi gọi điện thoại đến bảo tôi mời anh sang họp. Bành Viễn Trinh khóe miệng nhích lên, biết Hàn Duy rốt cuộc là không kìm nổi, muốn tìm mình vẫn binh hỏi tội. Chủ yếu là bởi vì chuyện lấy lại 50 mẫu đất của công ty Giang Nam. Tám phần là Đồng Dũng ở đằng sau châm ngoài thổi gió. Được rồi, tôi đã biết. Bành Viễn Trinh phất tay, ra hiểu Hoác Quang Minh có thể ra ngoài. Hoác Quang Minh không dám chấm trễ, bước nhanh ra ngoài. Sau khi Hoác Quang Minh đi rồi, Bành Viễn Trinh cũng không lập tức qua, mà là ở lại xử lý một số văn kiện Qua hơn 10 phút, hắn đốt một điếu thuốc rồi mới chậm rãi bước ra cửa, tiến vào tòa nhà huyện ủy Hắn đứng trước cửa phòng làm việc của Hàn Duy, lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa Vào đi, thanh âm Hàn Duy hơi có chút khản khản Gần đây tâm trạng của ông không được tốt, sức khỏe cũng không thoải mái Bành Viễn Trinh đẩy cửa bước vào Bí thư hàn Hàn suy ngẩn đầu nhìn bành viễn trinh Không biểu hiện gì gật đầu nói Ừ đồng chí viễn trinh đến rồi ạ Mau ngồi đi tôi tìm cậu bàn chút chuyện Bí thư hàn xin cứ ra chỉ thị Bành viễn trinh mỉm cười Ngồi trên ghế sa long Hàn suy đưa qua một điếu thuốc Sau đó tự mình cũng đốt một điếu Nhìn bành viễn trinh trầm ngâm một chút rồi mới thản nhiên nói Đồng chí viễn trinh Tôi kiêm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Lân cho tới này Cậu và những đồng chí khác cố gắng công tác Đồng thời cũng ủng hộ công tác của cá nhân tôi Điều này đối với tôi mà nói thì tôi rất cảm ơn Hàn Duy đột nhiên nói qua một lời dạo đầu như vậy Bành viễn trinh ngẩn ra Nhưng chợt hiểu được Hàn Duy tới tìm mình Khởi binh hỏi tội là một phương diện Còn về phương diện khác cũng là tỏ vẻ ông ta không còn kiêm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Lân nữa Xem tình hình này hẳn là hội nghị thường vụ thành ủy hôm nay vừa mới đưa ra quyết định nghiên cứu Dưới sự lãnh đạo của bí thư Hàn công tác ở huyện từng bước được đẩy mạnh Bành viễn Trinh cười nói vài câu Hàn Duy khoát tay Mấy chục nấu đất của công ty Giang Nam là có chuyện gì xảy ra Bất kể thế nào đây đều là việc mà tôi đã gật đầu Cậu như thế nào cũng phải cấp mặt mũi cho đồng chí lão thành như tôi chứ Bí thư hàn khả năng là đồng chí Đồng Dũng không có đem hết chi tiết sự việc báo cáo lại với ngài Là như vậy bên cạnh căn cứ sản nghiệp vật liệu mới chính là Đồng ruộng Nếu công ty Giang Nam lấy thêm 50 mẫu đất nữa thì sẽ trực tiếp tiến sát với Đồng ruộng Ngày sau sẽ sinh ra việc ô nhiễm công nghiệp Bành Viễn Trinh nói Suy xét đến lợi ích lâu dài và của nông dân nên tôi mới yêu cầu rút lại 50 mẫu đất của công ty Giang Nam Và để thỏa mãn yêu cầu của nhà đầu tư Tôi đã yêu cầu bộ môn có liên quan cấp cho công ty Giang Nam chuyển qua một khu đất khác Về phương diện xí nghiệp thì cũng đã đạt thành nhất trí với huyện Bọn họ tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện trước mắt đã làm tốt công tác nuôi ra Bành viễn trinh cũng không nói gì phức tạp Dù sao đây cũng là sự thật không thể sửa lại Hàn Duy chầm mặt nói Thật lâu sau, Hàn Duy trầm rãi ngẩn đầu Rồi đưa qua một bản danh sách Được rồi, chuyện của công ty Giang Nam cứ thế mà làm Theo như lời cậu nói Hạng mục của chúng ta không thể chỉ vì các trước mắt Mà phải suy xét đến lâu dài Đây là danh sách để bạc cán bộ cậu xem qua một chút Bành viễn trinh im lặng nhận lấy Nếu Hàn Duy phải đi, trước khi đi đột kích đề bạt một số cán bộ chưa kịp tất nhắc cũng là hợp tình hợp lý. Bành Viễn Trinh nhìn kỹ bản danh sách. Đại bộ phận người này hắn đều biết rõ. Trên cơ bản đều là cán bộ quan lại gần với Hàn Duy. Hắn trầm ngâm một chút, rồi ngẩn đầu cười nói. Bí thư Hàn, tôi hoàn toàn đồng ý. Hàn Duy mỉm cười, giống như chút được một gánh nặng. Là chính trị trao đổi. Ông cầm danh sách đề cử vương hảo Mã Thiên Quân và Vi Minh Thiên làm trợ lý chủ tịch huyện mấy tháng trước có chữ ghi hàn suy Đồng ý bốn chữ rồng bay phượng múa Đưa tới Đồng chí Viễn Trinh cậu đem bản báo cáo này báo xanh lên thành phố Thừa dịp tôi còn tái nhiệm Tôi tranh thủ kết nối với trưởng Ban Chu Sau đó đưa ra thảo luận trong hội nghị thường vụ Hai người nhìn nhau Hết thảy không nói lời nào Nếu đồng ý đề cử ba người vương hảo làm trợ lý chủ tịch huyện Như vậy Hàn Duy đương nhiên phải biểu hiện mình trong vấn đề đề cử ba người này dốc rất nhiều công sức Đương nhiên Trên thực tế Là Phó Bí Thư Thành ủy và Bí Thư huyện ủy Hàn Duy đồng ý đề cử Nói chuyện với Bí Thư Thành ủy thì đây đối với ba người vương hảo mà nói cũng là một loại thi ăn chính trị rồi khinh Trần và Tào Dính Đồng chí Viễn Trinh tôi thấy vẫn là nên mở một cuộc hội nghị thường vụ huyện ủy nghiên cứu một chút về vấn đề cán bộ Hàn Duy và Bành Viễn Trinh cùng bước ra khỏi phòng làm việc vừa đi vừa nói Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng gật đầu Vâng bí thư Hàn nếu ngày mai có thời gian thì cứ tiến hành vào sáng ngày mai Hàn Duy gật đầu Được cứ tiến hành vào sáng mai Hàn Duy cũng là sốt ruột muốn mở hội nghị thường vụ Muốn đem vấn đề cất nhắc cán bộ sớm xác định xuống dưới Tránh cho thành ủy bên kia lệnh một tiếng Ông ta kiêm nhiệm chức bí thư huyện ủy Nhưng người đi thì trà lạnh cũng không có khả năng nhung tay vào công tác của huyện Bành viến trinh trong lòng biết rõ Nhưng cũng không coi đây là vấn đề đại sự hắn tận lực cấp cho hàn Duy một mặt mũi Hai người vừa đi vừa nói chuyện chậm rãi bước xuống lầu Điều này khiến cho một số cán bộ cơ quan chuẩn bị xem náo nhiệt giật mình kinh hãi cảm thấy bất ngờ. Họ vốn nghĩ rằng Bí Thư Hàn sẽ dần giữ đập bàn, mắn mỏ chủ tịch huyện Bành nhưng nó lại không diễn ra. Ngược lại lại là cảnh tượng thân mật giữa Bí Thư Hàn và chủ tịch huyện Bành. Tin tức rất nhanh truyền khắp huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Loại tin tức này truyền bá với tốc độ rất cao. Thì ra chỉ cần mấy cuộc điện thoại thì có thể thành như vậy. Bành Viễn Trinh ở trong cơ quan huyện ủy nói với Hàn Duy mấy câu rồi tiến Hàn Duy lên xe về lại thành phố Lúc này hắn mới chậm rãi trở về bên ủy ban nhân dân nhưng không có lên lầu Phó Chủ tịch huyện Đồng Dũng chắc hắn đã nhận được tin tức Đồng Dũng lập tức cảm giác không yên, giống như đang ngồi trong một hầm băng Y trông ngóng Hàn Duy và Bành Viễn Trinh sẽ trở mặt, phát sinh va chạm Chỉ cần mối quan hệ giữa Hàn Duy và Bành Viễn Trinh căng thẳng thì y mới có thể an toàn và tranh thủ cơ hội. Cơ nước méo cò. Nhưng hôm nay cảnh tượng này khiến y lập tức ý thức được chính mình có thể thành vật vi sinh của Hàn Duy rồi. Nhưng trên thực tế y thật đúng là xem trọng cách liếc mắt của mình. Trong lòng Hàn Duy, vị trí của y không cao bao nhiêu. Nhiều lắm cũng chỉ là một quân cờ. Chưa nói tới buông tha cho Nhưng người đánh cờ cũng đã quên mất sự hiện hữu của y Đồng dũng sắc mặt âm trầm như nước Y trong phòng làm việc đi tới đi lui Đứng ngồi không yên Đến huyện lâu như vậy Bành viến trinh phong cách ít nhiều y cũng biết Những thứ khác không nói Nhưng bành viễn trinh đối đãi với kẻ thù của mình Tuyệt sẽ không nhân từ nương tay Y lo lắng bành viến trinh sẽ rất nhanh xuống tay với y Y lại liếc mắt nhìn mình một cái Thực sự cầu thị mà nói Bành Viễn Trinh cũng không xem y là đối thủ hay không đối thủ. Trước kia có Cố Khải Minh, Tô Vũ Hoàn, thậm chí là Bí Thư Đảng ủy thì Trấn Vân Thủy Hách Kiến Miên còn miễn cưỡng xem là đối thủ. Nhưng Đồng Dũng thì không. Nhiều nhất cũng chỉ xem là hạng tép riêu mà thôi. Nhưng vào lúc này chung điện thoại chợt vang lên. Đồng Dũng hoàng sợ trên chán dịn mồ hôi. Y vội vàng cầm điện thoại lên trầm giọng nói, ai vậy? Đầu dây bên kia là giọng nói hữu lực của Vương Hảo, Phó Chủ tịch huyện Đồng. Vừa rồi nhận được thông báo của huyện ủy. 9 giờ sáng ngày mai, 10 ngày đến sự họp hội nghị thường vụ mở rộng. Toàn bộ bộ máy của huyện phải tham gia. Đồng Dũng khóe miệng run lên. Bí thư hàn triệu tập hội nghị. Vâng, là bí thư hàn triệu tập. Vương Hảo nói xong rồi cúp điện thoại Phó Chủ tịch huyện Đồng, ngày đang bận tôi sẽ thông báo cho các lãnh đạo khác Buổi chiều cùng ngày, Bành Viễn Trinh trở lại thành phố Tiến vào cuối tháng 9, phương Bắc thành phố Tân An sáng sớm và đêm đã có chút mát mẻ Hắn phải về lấy áo khoác và giặt quần áo Hắn từ tổng khu tập thể bước xuống xe, vừa muốn vào bên trong thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc Hắn kinh ngạc rồi chợt ngẩn ra. Người phụ nữ phía trước đã quay người lại, hướng hắn mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở. Hầu khinh Trần, không ngờ lại là Hầu khinh Trần. Cô không có để tóc dài, vẫn duy trì mái tóc ngắn. So với quá khứ thì thêm vài phần giỏi giang và tài trí. Chị khinh Trần, sao lại là chị? Chị như thế nào? Hầu khinh Trần cười khúc khích. Sao chị không thể đến đây à? Chị nói với em rồi. Chị vừa rồi gọi đến cơ quan của em. Ở bên đó người ta bảo rằng em đã về nhà. Nên chị đến đây trước. Chị hiện tại xem như là một nửa người của Tân An. Chị tốt nghiệp Đại học Giang Bắc về công đoàn công tác. Về sau xin chủ tịch huyện Bành Chiếu cố nhiều hơn. Hầu khinh Trần cười hì hì vương tay ra. Bành Viễn Trinh cũng không bắt tay Hầu khinh Trần nhú mày nhẹ nhàng nói. Chị khinh Trần. Chị thật là càn quấy Sức khỏe của chị còn chưa khỏi hắn Nên ở lại thủ đô dưỡng bệnh Chạy tới nơi này làm gì Chị đến thành phố Đây là cá nhân chị quyết định Trong nhà không can thiệp vào Đương nhiên là chị đã trưng cầu ý kiến Của cha mẹ rồi Hầu Kinh Trần khẽ mỉm cười Bành viễn Trinh mày càng nhú chặt Trong nhà đồng ý cho chị như vậy sao Em không tin Chị cũng không nghĩ sẽ ở lại thủ đô Ở đó cả ngày có quá nhiều người đến quấy giày chị, phiền vô cùng Chị muốn thay đổi một hoàn cảnh mới Vừa lúc em cũng ở Tân An nhậm chức, chị liền đề xuất đến Tân An Có em chiếu cố, trong nhà cũng yên tâm hơn Hầu khinh trần như cười như không nói Bành viễn trinh giờ khóc sợ cười Chị khinh trần, em chiếu cố chị Em chỉ là một chủ tịch huyện nhỏ nhoi, mông ở dưới mình còn chưa lau được cho sạch sẽ Hầu Kinh Trần ánh mắt trở lên, sẵn giọng nói Không được nói lời thô tục, chợt lại nói Đã đến nhà em rồi, không mời chị vào nhà ngồi một chút sao Bành viễn trinh thở vào một cái, bất đắc dĩ phất tay Xin mời Hầu khinh Trần sóng vai cùng với bành viễn trinh bước vào trong khu tập thể đột nhiên Ngơ phải tào dính trong bộ quần áo thể thao màu trắng và mẹ của cô Xem ra hai mẹ con muốn ra ngoài mua thức ăn Tào Dính liền đi tới, mỉm cười dịu dàng nói Viễn Trinh, anh tan làm rồi à? Lát nữa qua nhà em ăn cơm nhé Em và mẹ ra ngoài mua thức ăn, rất mau trở về Tào Dính thần thái rất tự nhiên Cô chỉ nhìn bành Viễn Trinh thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Hầu khinh Trần bên cạnh Hầu khinh Trần kinh ngạc Từ trên xuống dưới đánh giá Tào Dính Sau đó lại nhìn bành Viễn Trinh Ánh mắt liền trở nên cam tức và phức tạp. Cổ hiển nhiên là đã hiểu lầm Bành Viễn Trinh cho rằng Bành Viễn Trinh đang vụn trộm tại Tân An. Ngoài trừ Phùng Thiến Như ra thì còn những cô gái khác. Bành Viễn Trinh xấu hổ mỉm cười. Tiểu dính, anh tối nay có chút việc, nên tự mình ăn cơm. Đúng rồi, giới thiệu với mọi người một chút. Đây là chị khinh Trần, một người bạn của anh ở thủ đô. Tào Dính lúc này mới quay đầu lại nhìn Hầu khinh Trần cười gật đầu Xin chào chị khinh Trần, em là Tào Dính Nếu Tào Dính không có mất đi một phần trí nhớ thì cô nhất định là có thể nhận ra khí chất thành thuộc của người tên là Hầu khinh Trần trước mặt Cũng là một trong những công chúa ở thủ đô Nhưng hiện tại trong mắt của cô, Hầu khinh Trần chỉ là một cô gái xinh đẹp mà thôi Tào Dính cái tên này đối với Hầu khinh Trần cũng không xa lạ Hầu Kinh Trần đã nghe mẹ của Bành Viễn Trinh mạnh lâm nói qua cô bé này. Nghĩ đến đây. Hầu khinh Trần liền bắt tay hàn huyên với tào dính. Vừa hổ nghi nghĩ chẳng lẽ Bành Viễn Trinh sau lưng phùng tiến như tình cũ khôi phục với cô bé tàu dính này. Bước vào bành ra, Hầu khinh Trần nắm lấy cánh tay của Bành Viễn Trinh trầm giọng nói. Giỏi cho tiểu tử cậu, em có thể ngồi sát chị mà trong lòng không loạn, nhưng sau lưng lại gặp tiến như nối lại tình cũ. Bành Viễn Trinh đổ mồ hôi Chị Khinh Trần, lời này không được nói lung tung Chị nghe em giải thích Sự việc này rất dài giọng Hầu khinh Trần ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Bành Viễn Trinh Khi gặp được chuyện này, cô trước tiên phản ứng là đứng cùng chiến tuyến với Phùng Thiến Như Nếu Bành Viễn Trinh không đưa ra được một lời giải thích hợp lý khẳng định sẽ không dễ coi đâu Mạnh viễn trinh đầu nuôi góc nhọn về chuyện tàu dính gặp tai nạn xe cổ đến mất trí nhớ Thầu khinh Trần có chút bán tín bán nghi hỏi Tiểu tử thối em không lừa chị chứ Chị nghe sao giống như tình tiết trong mấy bộ phim trên truyền hình Rất hái quá Chị khinh Trần lúc trước em ở bệnh viện hiến tủy cho chị mà còn thành công Kỳ thật thì em càng cảm thấy kỳ quái hơn đấy Nhưng chuyện của thế gian thường hay là khéo léo như vậy Khiến chúng ta không thể giải thích rõ ràng. Em sẽ không nói dối. Chuyện này em cũng đã nói với mẹ của em. Thiến như em cũng có nói. Bành viến trinh cũng không sợ hãi, phất tay cười. Hầu khinh Trần Hờn dối đứng lên. Chỉ quan tâm em, sợ em phạm sai lầm. Hơn nữa, đàn ông các người cũng đều cùng một mẫu. Chỉ lo lắng em không kềm chế được. Lại nói tiếp, cô bé kia khá xinh đẹp, tính cơ a hơ, lại rất dịu dàng. Bành viễn trinh cười khổ không nói gì, thầm nghĩ, Chị chạy đến Tân An chẳng lẽ cũng không phải là hấp dẫn tôi sao? Khiến tôi không giữ được mình sao? Chị thật lo lắng cho tôi phạm sai lầm thì không nên đến Tân An càn quấy. Nghĩ đến đây, hắn lập tức muốn gọi điện thoại về cho Hầu ra, Khiến vợ chồng Hầu ra khuyên Hầu khinh Trần trở về. Buổi tối, Bành Viễn Trinh dẫn Hầu khinh Trần ra ngoài ăn cơm Sau đó lại đưa cô về lại ý túc xá của trường đại học sang Bắc Sáng sớm hôm sau, hắn trở về huyện Trước tiên triều tập Vương Hảo của Ủy ban Nhân dân huyện Mã Thiên Quân của Ủy ban Kinh tế Thương mại Và Vi Minh Hiên của Ủy ban xây dựng đến Ba người Vương Hảo vừa mới đi làm đã bị khẩn cấp triều tập đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Đều ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao Chủ tịch huyện Bảnh Lãnh đạo hôm nay tới sớm vậy Chủ tịch huyện Bảnh, lãnh đạo tìm tôi Bảnh Viễn Trinh mỉm cười, khoát tay ra hiểu ba người ngồi xuống Khi ba người đang ngồi yên, bành Viễn Trinh châm một điếu thuốc Hít một hơi thật sâu, sau đó mới mỉm cười nhẹ nhàng nói Tôi và Bí Thư Hàn kết nối một chút Bí Thư Hàn đồng ý đề cử ba người làm trợ lý chủ tịch huyện Hôm nay trong hội nghị thường vụ mở rộng chính là bàn về vấn đề này. Lời nói của Bành Viễn Trinh khiến ba người vương hảo mừng rỡ. Đề bạc lên làm trợ lý chủ tịch huyện vốn cho rằng tạm thời mắc cạn. Chẳng lường được Bành Viễn Trinh lại lột lên. Còn có tính chất đột phá. Bọn họ trong lòng hiểu rất rõ. Lấy quan hệ hiện tại giữa Bành Viễn Trinh và bí Thư thành ủy Chu Tích Thuấn thì bọn họ được đề bạc khả năng rất lớn. Tuy rằng trợ lý chủ tịch huyện không phải là phó chủ tịch huyện danh chính ngôn thuận Nhưng cũng được coi là cán bộ cấp huyện phó Có thể lướt được qua cánh cửa này Đối với ba người vương hảo mà nói thì gần như đại diện cho sự thay đổi vận mạng Giúp khỏi thể chế huyện Theo gợi ý của Bành Viễn Trinh trước cuộc họp Ba người vương hảo vội vàng đến văn phòng của Hàn Duy cảm tạ ông ta Đương nhiên là thái độ của Hàn Duy rất nhã nhặn Đôi bên cười kha khả tất cả đều vui vẻ Hội nghị ủy viên thường vụ huyện ủy mở rộng bắt đầu Hàn Duy và Bành Viễn Trinh một trước một sau tiến vào hội trường Các lãnh đạo khác đã đến và ngồi chờ từ sớm Thấy hai lãnh đạo chủ chốt vào Phó bí thư huyện ủy U Dương Dũng đứng dậy đầu tiên Những người khác cũng đứng dậy vỗ tay chào đón Hàn Duy cười cười, phất tay Mòi mọi người ngồi Hàn Duy ngồi ở giữa kế bên là Bành Viễn Trinh Hàn suy liếc nhìn mọi người xung quanh Lại quay lại nhìn bành viễn trinh thản nhiên nói Tốt, các đồng chí đều đã đến đông đủ Chúng ta học Đồng chí viễn trinh cậu phát biểu vài lời Bành viễn trinh cười cười Các đồng chí Căn cứ chỉ thị của bí Thư Hàn Huyện ủy triều tập hội nghị ủy viên thường vụ huyện ủy Mở rộng cho một số thành viên lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Đề tài thảo luận của hội nghị lần này có hai mục Thứ nhất Xác định đề cử 3 trợ lý chủ tịch huyện lên thành ủy Đề bạt 4 cán bộ cấp phó phòng 2 cán bộ cấp trường phòng Thứ 2, giả soát lại công tác sắp tới Xác định công tác tổng thể 6 tháng cuối năm Trong tháng 7, căn cứ yêu cầu thực tế công tác Ủy ban nhân dân huyện sẽ nghiên cứu quyết định Đề cử tránh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vương Hảo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại Mã Thiên Quân Chủ nhiệm ủy ban xây dựng Vi Minh Hiên làm trợ lý chủ tịch huyện Bí thư Hàn đồng ý báo cáo đề cử Mời các đồng chí cùng nhau thảo luận một chút Bành viễn trinh vừa dứt lời Hàn Duy lập tức phất tay quả quyết nói Tôi đồng ý sao trọng trách cho ba đồng chí này Công tác của ủy ban nhân dân huyện ngày càng phức tạp Bộ máy nhân sự không đủ Cần phải bổ sung lực lượng Giảm bớt áp lực cho bộ máy Ba đồng chí này đã cắm rễ lâu dài ở cơ sở công tác cần cù chăm chỉ thành tích nổi bật Trải qua khảo sát trường kỳ Tôi và đồng chí Viễn Trinh đều cho rằng Ba đồng chí này có đầy đủ điều kiện gánh vác trọng trách Thái độ của Hàn Duy khiến các ủy viên thường vụ khác kinh ngạc Trước kia Hàn Duy mạnh mẽ phản đối đề bạc ba người vương hảo bởi vì họ đều là tâm phúc của bành Viễn Trinh Phó bí thư U Dương Dũng ngờ vực nhìn Hàn Duy Thấy vẻ mặt tươi cười bình tĩnh của Hàn Duy Trong lòng không khỏi máy rộng Đoán nhất định là Hàn Duy và Bành Viễn Trinh đã đạt được thỏa hiệp chính trị với Hàn Duy Đám lý minh nhiên đương nhiên khá phấn khởi Đang ngồi dự thính hội nghị Mặt đồng Dũng liền xa sầm cúi đầu ngồi đó bước rước không yên Hàn Duy làm như vậy gần như là đem đi bỏ bên bờ vực Không cẩn thận sẽ rơi xuống ngay U Dương Dũng phản ứng rất nhanh Là người đầu tiên sơ tay lên Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Bí Thư Hàn và Chủ tịch huyện Mạnh Tôi đồng ý Lý Minh Nhiên lập tức cũng sơ tay tán thành Trên thực tế Lý Minh Nhiên đang là Phó Chủ tịch Thường trực huyện Đại đa số ủy viên thường vụ thấy vậy cũng sơ tay theo Chuyện đã hết sức rõ ràng Hàn Duy và Bành Viễn Trinh đã đạt được thỏa thuận Hai lãnh đạo chủ chốt mạnh mẽ thúc đẩy Họ còn chống lại làm cái gì? Mà họ có muốn chống lại cũng không được Ve đề cử ba người vương hảo của Bành Viễn Trinh được thông qua Mấy cán bộ trung tầng do so Hàn Duy đề cử cũng được thuận lời thông qua Hàn Duy hài lòng liếc nhìn mọi người một lượt Rồi nhìn tránh văn phòng huyện ủy Mạc Xuất Hải cười nói Tránh văn phòng Mạc Sau hội nghị lập tức báo cáo đề cử lên thành ủy Đồng thời Các đồng chí ban tổ chức nắm vững trình tự tiến hành Hiện giờ Huyện đẩy mạnh cải cách mở cửa Các mặt công tác rất bận rồn Cần đồng chí đắc lực mạnh mẽ triển khai công việc Đây là lần đầu tiên Hàn Duy tỏ vẻ khách khí với Mạc Suất Hải Người xếp gần cuối trong số các ủy viên thường vụ Không ra vẻ quan uy cao cao tài thưởng Khiến Mạc Xuất Hải có chút thù sùng nhược kinh Được sùng ai mà lo sợ Theo phản xạ đứng dậy cười nhận lệnh Báo cáo đề cử Vương Hảo Mã Thiên Quân Phi Minh Hiên làm trợ lý chủ tịch huyện tới thành ủy Không lâu sau thành ủy họp nghiên cứu Thuận lợi thông qua Chuyện này có bành viễn trinh âm thầm thúc đẩy Có hàn duy kết nối Bí thư thành ủy chu tịch thuấn cũng không làm khó dễ Về phần chủ tịch thành phố tạ kiến quân Y bận biểu làm quen với công tác của ủy ban nhân dân thành phố Chỗ nào cũng cần điều tra nghiên cứu Tạm thời không quan tâm tới việc này Cũng không phản đối Vừa qua lễ quốc khánh Thủ tục bổ nhiệm ba người đã gần xong Sắp có văn bản gơ U Vĩnh Quỳ Quỳ ỉ Xuống cơ sở Ba người vương hảo nghe tin Hết sức phấn khởi Mà rất nhiều cán bộ trung tầng cũng bởi vậy mà đột nhiên làm việc thêm nhiệt tình Thời gian này Bành Viễn Trinh và Hàn Duy đạt được sự cân bằng hài hòa kinh tế Công tác phối hợp với nhau ăn ý Việc xây dựng huyện Lân lớn các dự án trọng điểm Thu hút đầu tư Trình báo rút lui thể chế huyện Đều đi vào quỹ đạo Huyện Lân lớn đã cơ bản xây dựng xong Vốn huyện Lân có 3 thị trấn, 7 xã, 300.000 nhân khẩu Sau khi sáp nhập, có 5 thị trấn Bao gồm cả thị trấn Vân Thủy 8 xã Hai văn phòng quản lý khu phố, nhân khẩu tăng lên thành 550.000. Thị trấn Vân Thủy là một thị trấn có cơ sở công nghiệp rất mạnh, do đó tổng sản lượng kinh tế và nhân khẩu đều tăng cao. Ngày 23 tháng 11, huyện Lân được phê duyệt rút lui thể chế huyện. tin tức chuyển đến toàn thành phố Trấn Đồng trong huyện vui mừng. Tin vui này đến, làm cho chuyện được đề bạc làm trợ lý chủ tịch huyện của ba người vương hảo. Có vẻ trở nên không quan trọng Ba người vương hảo lặng lẽ nhậm chức Bành viễn Trinh chủ trì phiên họp của văn phòng chủ tịch huyện Biểu lộ sự hoan nghênh ba người vào bộ máy lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Chủ tịch huấn rất hài lòng Từ lúc bắt đầu cho đến lúc thành công Tổng tổng chưa tới nửa năm Có thể nói hiểu suất cao Thuộc loại hiếm có trong lịch sử Tả kiến quân hết sức bất ngờ Tâm trạng hơi phức tạp và khó chịu ở hội nghị công khai nói mạnh miệng với Bạch Viễn Trinh. Kết quả là chỉ trong vòng 2 tháng, hắn hoàn thành công tác rút lui thể chế huyền, khắc nào cắt vào mặt y. Bởi vậy, địa vị của Bành Viễn Trinh trong lòng y đã được nâng lên đến một cấp độ tương đối cao. 3 giờ chiều cùng ngày, Vương Hạo đồng gõ cửa vào phòng làm việc của Bạch Viễn Trinh kính cẩn nói: "Lãnh đạo, văn phòng thành ủy thông báo, 10 giờ sáng mai Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mở hội nghị về vấn đề huyện Lân rút lui thể chế huyện Tất cả ủy viên thường vụ thành ủy tham dự Bảo huyện chúng ta chuẩn bị sẵn sàng Vừa rồi Bí Thư Hàn gọi điện thoại nói Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị Tổ chức sao cho đơn giản mà không kém phần long trọng Bí Thư Chu và Chủ tịch thành phố Tạ đều muốn phát biểu đài truyền hình sẽ truyền hình trực tiếp Tốt Anh lập tức đi lo liệu Phải cố hết sức tổ chức tốt hội nghị lần này Đây là chuyện đại sự sẽ ghi vào sử sách Bành viễn trinh phất tay Ra hiểu vương hảo khẩn trong đi chuẩn bị 10 giờ sáng hôm sau Trước cửa huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện sang đèn kết hoa Bên đường tắm đầy những lá cờ màu Khắp nơi đều có biểu ngư nhiệt liệt chúc mừng huyện Lân rút lui thể chế huyện Hàn Suy và Bành Viễn Trinh cùng bí thư thành ủy Chủ tịch Thuấn, Chủ tịch thành phố Tạ Kiến Quân và mười mấy lãnh đạo thành phố ăn mặc Chỉnh Tê từ từ ra khỏi trụ sở cơ quan. Xít thành hàng trước cửa. Ở con đường đối diện quần chúng và cán bộ cơ quan huyện ủy, ủy ban nhân dân thành phố phấn khởi vỗ tay. Hội nghị lần này do Bành Viễn Trinh chủ trì. Bành Viễn Trinh cũng thay một bộ u phục màu đen thắt cà vạt, phong thái hiên ngang mà chín chắn, vững vàng. Ở trong đám người, Ninh Hiểu Linh cười quay lại nói với Niêm Hoa. Niêm Đại Tỷ không ngờ Chủ tịch huyện Mạnh mặt u phục trông bảnh quá, khiến người ta hai mắt sáng ngời nha. Niêm Hoa mỉm cười không nói. Ánh mắt lói lên tia sáng phức tạp. Trăm chú nhìn Mạnh Viễn Trinh đang đi lên đài. Trong lòng sâu kiến thở dài. Bí thư trụ, chủ, chủ tịch thành phố tạ, các ủy viên thường vụ thành ủy, Các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Kính Mến Các vị khách mời Các đồng chí Bằng hữu Xin kính chào Giọng nói trong sáng mà mạnh mẽ của bành viễn trinh truyền qua mixo vang vọng khắp hội trường Hôm nay Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cử hành Hà Nội huyện Lân rút lui thể chế huyện Sau đây tôi xin giới thiệu một chút về các vị lãnh đạo và các vị khách quý tham dự huyện hôm nay Cũng đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lân nhiệt liệt hoan nghênh các vị lãnh đạo và các vị khách quý. Kế tiếp, mời đồng chí Hàn Duy Phó Bí Thư Thành ủy kiêm Bí Thư huyện ủy huyện Lân, giới thiệu một chút tình hình về việc rút lui thể chế huyện lần này. Hàn Duy bước nhanh ra, bình thản và nhanh chóng nói quá một lượt về vấn đề rút lui thể chế huyện. Căn bản là những điều đã được lãnh đạo chủ chốt thành ủy thống nhất từ trước. Không có gì mới Hàn Duy nói xong lại trở về chỗ cũ Kế tiếp chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Phó Bí Thư Thành ủy Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Tân An tạ kiến quân Đọc ý kiến phúc đáp của chính phủ và bộ dân chính đồng ý Để huyện lân rút lui khỏi thể chế huyện Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy Tạ kiến quân hài lòng đi ra Nhìn mọi người trung quanh Thong thả đọc nội dung văn kiện Rồi cao giọng nói Hiện tại tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố Bắt đầu từ hôm nay sáng ngày 24 tháng 11 năm 1994 Hủy bỏ huyện Lân Thành lập quận Kiến An Tiếng vỗ tay và hoan hô lại bùng lên Tạ Kiến Quân nhanh nhẹn vấy vấy tay về phía mọi người Rồi mỉm cười quay về chỗ cũ Kế tiếp Mời đồng chí Bí Thư thành ủy Chu Tích Thuấn phát biểu, mọi người hoan nghênh. Hội nghị nhanh chóng kết thúc. Chu kích Thuấn và Tạ Kiến Quân cùng cắt giải lùa đỏ. Quận Kiến An chính thức đi vào hoạt động. Còn huyện Lân vĩnh viễn trở thành lịch sử và quá khứ. Ngay lúc này tiếng pháo trước sân cơ quan nổ san, vang vọng cả một vùng trời. Bí Thư tỉnh ủy chắc chắn bị điều đi. Huyện Lân giúp lui thể chế huyện, xây dựng quận. Ở tỉnh Vốn Đình phái một phó chủ tịch tỉnh tới tham dự Nhưng cuối cùng không động tính gì Bởi vì tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đang có sự điều chỉnh quyền lực Từ một năm trước đã có tin đồn bí thư tỉnh ủy Từ Xuân Đình rời khỏi tỉnh Gai Bắc Chỉ có điều chưa xác định Mà năm nay Trước hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 14 Từ Xuân Đình trở thành ủy viên bộ chính trị trung ương Chuyện này có ý nghĩa rất quan trọng Như thế từ Xuân Đình đã xác định chắc chắn sẽ lên chức và rời khỏi tỉnh Được vào Bộ Chính trị, có thể gọi là lãnh đạo Trung ương So với bí thư tỉnh ủy bình thường là khác nhau về bản chất Đương nhiên, một số người đứng đầu tỉnh lớn về kinh tế Cũng là ủy viên Bộ Chính trị Chỉ có điều trong lịch sử tỉnh Giang Bắc Chưa từng xảy ra trường hợp bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm ủy viên Bộ Chính trị Điều này đủ nói lên vấn đề rồi Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp địa vị của tỉnh Giang Bắc tăng lên từ Xuân Đình vẫn được giữ lại. Tuy nhiên khả năng này rất thấp. Từ Xuân Đình công tác ở Giang Bắc suốt 7 năm. Từ chủ tịch tỉnh lên làm bí thư tỉnh ủy. Ở Giang Bắc chăm lo việc nước. Đẩy mạnh kiến thiết kinh tế. Đưa tỉnh Giang Bắc từ một tỉnh bình thường phía Bắc trở thành tỉnh có nền kinh tế lớn của cả nước. Công lao rất lớn. Từ điều này mà xét. Việc ông ta lên chức là hợp tình hợp lý Với tuổi tác hiện nay của Tử Xuân Đình Ông ta còn có không gian nhất định để lên cao hơn nữa Thời điểm từ Xuân Đình rời khỏi tỉnh đang được đếm ngược Chủ tịch tỉnh Hầu Niệm Nguyên bắt đầu từng bước tiếp nhận quyền lực từ bí thư tỉnh ủy Nhưng trong thời gian từ Xuân Đình vẫn còn ở lại tỉnh Hai người cũng ngấm ngầm tiến hành cuộc tranh đấu quyền lực Sau khi quận Kiến An được thành lập, thành ủy bắt tay vào lựa chọn cán bộ vào bộ máy lãnh đạo quận. Về việc này, ở thành phố có hai tiếng nói khác nhau. Một tiếng nói là của phía Chu Tích Thuấn. Cơ bản muốn duy trì lực lượng bộ máy lãnh đạo sẵn có không thay đổi. Thực hiện bước quá độ quyền lực một cách chắc chắn. Một tiếng nói khác. Do chủ tịch thành phố tạ Kiến Quân dẫn đầu. Chủ trương phải xáo trộn hoàn toàn. Tái sắp xích lại từ đầu. Cái gì nên xóa bỏ thì xóa bỏ. Cái gì nên khuyết trương thì khuyết trương Tương tự như vậy, đối với ứng cử viên cho vị trí số 1 quận ủy kiến an cũng diễn ra tranh luận. Một phe ủng hộ bành viễn trinh lên nhận chức, hàn suy không kiêm nhiệm. Phe kia cho rằng bành viễn trinh chưa đủ kinh nghiệm. Kiến trì ý kiến chọn lựa cán bộ đắc lực hơn nhầm chức. Đồng thời cũng là ủy viên thường vụ thành ủy. Hai phe tranh chấp cho chu tịch Thuấn một áp lực lớn. Sự tranh luận của lãnh đạo thành phố. Khiến việc xác định lãnh đạo chủ chốt của quận không thể xác định rõ ràng. Cũng khiến quan trường trong quận dung chuyển. Lòng người hoang mang. Thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ. Sở dĩ tồn tại tranh luận. Không phải do bành viễn trinh trẻ tuổi. Kinh nghiệm còn non. Mà do Chủ tịch thành phố tạ kiến quân nhân cơ hội này tạo dựng quyền quý của mình tăng cường tiếng nói trong công tác bố trí cán bộ, mưu cầu lợi ích chính trị lớn hơn nữa. Tuy Chu Kích Thuấn chủ trương bồi dưỡng Bành Viễn Trinh lên chức, nhưng việc này quan trọng, ông ta cũng không thể bất trai tất cả đẩy Bành Viễn Trinh lên. Như thế sẽ làm mâu thuẫn giữa ông ta và Tạ Kiến Quân thêm gay gắt. Là bí thư thành ủy, ông ta phải suy tính toàn cục, không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Nhưng ngoại trừ Bành Viễn Trinh ra, Chu Tích Thuấn lại đặc biệt chống đối các ứng cử viên do tạ kiến quân đề cử. Đối với Chu Tích Thuấn, không ai thích hợp hơn Bành Viễn Trinh đảm nhiệm vị trí số 1 quận Kiến An. Nếu đưa những người khác lên, chưa quen thuộc với công tác ở quận, sẽ làm không tốt và khiến tình hình quận mới thành lập này không ổn định, thậm chí khiến kinh tế suy giảm. Đây không phải là lo lắng vô cớ. Các dự án quan trọng ở quận Kiến An Ý tông thu hút đầu tư và bố cục xây dựng đều do chính Bành Viễn Trinh thúc đẩy Nếu điều Bành Viễn Trinh đi Thay người khác Hậu quả thật khó tưởng tượng nổi Hội nghị thường vụ thành ủy kết thúc Mạnh cường cao mày trở về phòng làm việc của mình Hôm nay trong hội nghị thường vụ thành ủy Tranh luận vẫn rất mạnh mẽ Hai phe tranh chấp quyết liệt Đỏ mặt tiếc tay Từ đầu đến cuối chú Tích Thuấn đều không tỏ thái độ, mà tạ kiến quân cũng vậy. Bởi vì quan tâm đến cháu mình, Mạnh Cường đành phải giữ im lặng tìm cách mẽ tránh. Ông ta là cậu của Bành Viễn Trinh, nếu ông mở miệng chỉ có thể mang đến hiệu quả trái ngược. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét trời u án, cuối tháng 11, thành phố Tân An đã bước vào mùa đông. Xem sắc trời hôm nay có thể sắp có tuyết đầu mùa đông. Mạnh Cường đi tới đi lui trong phòng làm việc, vô cùng lo lắng bất an. Ông ta đột nhiên trở lại phía sau bàn làm việc, nhấc điện thoại lên gọi cho bành Viễn Trinh. Viễn Trinh, là cậu đây? Dạ, cậu có việc. Nghe giọng nói bình thản của bành Viễn Trinh, Mạnh Cường không kìm nổi, trầm giọng nói. Giờ phút này mà cháu còn có thể bình tĩnh như vậy. Chuyện quan hệ tới tiền đồ chính trị của cháu. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thụt. Nếu như có thể làm nhân vật số một quận kiến an Tương lai cháu Bành Viễn Trinh cười cười Cậu Cậu cũng là cán bộ lãnh đạo Cậu phải biết Chuyện này không phải cháu muốn làm là có thể làm Mà còn phải xem quyết định cuối cùng của thành ủy Mạnh cường nhú mày Thời điểm mấu chốt cháu phải tập trung chú ý Chuyện của cháu trong nhà biết không Không cháu chưa nói với trong nhà Viễn trinh chuyện này không phải nhỏ cháu không cần tỏ giá như không có gì Bình thường chúng ta có thể không cần tới mối quan hệ trong nhà Nhưng tới thời điểm mấu chốt như thế này Nếu cháu vẫn thờ ơ Tương lai chắc chắn cháu sẽ phải hối hận Mạnh cường kiên trì khuyên Cháu nói với bác cả của cháu đi Nhờ ông ấy nói giúp cho cháu một tiếng Tuy rằng bí thư từ phải đi Nhưng trước mắt vẫn còn ở lại Ông ta chỉ cần nói một câu bằng người khác nói mười ngàn câu Hiện giờ Chu Tích Thuấn còn đang do dự chưa hạ quyết tâm được Mã sở dĩ thành phố xảy ra tranh luận lớn như vậy cũng một phần do thái đầu ngần ngừ của ông ta Chỉ cần Chu kích Thuấn kiên quyết một chút chuyện này sẽ không thành vấn đề Mạnh Cường hạ giọng nói tiếp Bành Viễn Trinh cười khổ Cậu tính cách của ông nội cháu cậu còn không hiểu sao Ông sẽ không để cho bác cả nói giúp cho cháu. Ông nội đã nói rõ. Trong nhà sẽ không can dự vào vấn đề chức vụ của cháu. Tương lai có thể đi được bao xa. Còn phải xem vận may và bản lĩnh của cháu. Mạnh cường không nói gì, liền buồn mực cút điện thoại. Nói chuyện với mạnh cường xong, bành viễn trinh nhẹ nhàng gác điện thoại. Hắn quay lại nhìn cuồng phong gào thép ngoài cửa sổ. Cây hòe cổ thủ ngoài kia bị gió thổi lắc lư. Thời tiết đầu đông mà lại xuất hiện gió to như thế này Thật sự là hiếm thấy Bành Viễn Trinh không phải không muốn nắm lấy cơ hội lần này Nhưng trước mắt Hắn chỉ có thể chờ kết quả đánh cờ của hai phe thành ủy Đối với trong nhà Hắn tuyệt đối không thể mở miệng yêu cầu Bởi vì chuyện này sẽ khiến ông cụ phản cảm Mà chuyện này Tuy hắn không nói Nhưng hắn không tin mọi người ở phùng ra không biết tình hình Trên thực tế Bởi vì hắn nhậm chức ở Tân An Trong quan trường Tân An có bất luận tin tức nhỏ nào Phùng bá đào cũng hết sức chú ý Nếu trong nhà hắn không làm gì Thậm chí không gọi điện thoại tới Cho thấy Phùng lão không muốn nhúc tay can thiệp vào việc bố trí cán bộ địa phương Cốc cốc cốc Có tiếng gõ cửa Bành viễn trinh lấy lại bình tĩnh Quay đầu lại thản nhiên nói Mời vào Quách Vĩ Toàn đẩy cửa vào, đứng đó nhẹ nhàng nói Chủ, Quách Vĩ Toàn theo thói quen định gọi chủ tịch huyện Bành Nhưng lại chợt nhớ ra Hiện giờ huyện Lân đã không còn tồn tại Nhưng vừa rồi thành phố không xác định chức vụ cho Bành Viễn Trinh Y không biết nên gọi hắn là chủ tịch quận Bành hay là bí thư Bành Thật ra không chỉ riêng Bành Viễn Trinh Các cán bộ ban đầu của huyện Lân Đều đang ở vào cảnh lúc túng Đều đang trở thành ủy bổ nhiệm lại Bành viễn trinh cười cười Lão quách tìm tôi vì chuyện dự án à Hai ngày nay Mấy nhà đầu tư Bao gồm công ty sang nam Công ty hoa thương sinh gã bò Đều tìm tới chỗ tôi Yêu cầu phía chính quyền huyện trả lời thắc mắc của họ Họ nói bây giờ huyện Lân không còn nữa Các thỏa thuận hợp tác ban đầu mà huyện ký với họ có còn hiệu lực hay không Có phải thay đổi hình thức ký kết không? Còn nữa, điều mà họ càng quan tâm là chính sách ưu đãi có liên quan có thể tiếp tục hay không? Quách Vĩ Toàn thở ra một cái, lại nói Tất cả mọi người có phần không yên tâm, sẽ có biến đổi Lão Quách Anh nói cho họ biết Tất cả các thỏa thuận mà Ủy ban Nhân dân huyện lân ký kết với họ đều sẽ tiếp tục có hiệu lực Huyện đã hứa hẹn bất cứ chính sách lưu đãi nào Cũng sẽ không hủy bỏ Tuy huyện Lân đã không còn Nhưng là một cấp chính quyền Tất cả chính sách ban hành đều có hiệu lực pháp luật Không thể nghi ngờ Hơn nữa thành ủy đã ban hành văn kiện Tất cả công tác vững vàng quá độ tiếp tục có hiệu lực Anh nói cho họ biết Đợi sau khi bộ máy quận ủy và ủy ban nhân dân quận đã được xác định Quận sẽ ký thảo thỏa thuận hợp tác bổ sung với họ Giải trừ sự lo lắng cho họ được Tôi lập tức đi nói chuyện với họ Vẻ mặt quách vĩ toàn hơi phức tạp Ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng vẫn không khỏi bận tâm Cho dù bây giờ bành viễn Trinh hứa hẹn nhiều việc Nhưng trong tương lai Một khi hắn không phải là người chủ quản quận kiến an này Những lời hứa của hắn sẽ trở thành bọt nước Dường như hiểu được băn khoan của quách vĩ toàn Bành viễn Trinh cười ngạc một tiếng Lão quách anh không cần lo lắng nhiều như vậy Không là nhân vật số 1 tôi vẫn có thể là chủ tịch quận kia mà. Chỉ cần tôi còn nhậm chức ở quận, những gì tôi hứa hẹn nhất định sẽ giữ lời. Mà cho dù thành ủy điều tôi rời khỏi quận, tôi cũng sẽ thông qua lãnh đạo thành phố giải quyết việc này một cách rốt ráo. Không để lại rắc rối cho các đồng chí. Anh yên tâm đi. Giọng bành viễn trinh tuy bình thản nhưng chắc lịch như đinh đóng cột. Mạnh viễn chinh quả thật đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Một khi hắn rời khỏi quận Hắn sẽ thông qua Chu Tích Thuấn và Mạnh Cường Tiếp tục hoàn thành công tác mà hắn đã thúc đẩy Cho dù phải dùng đến quan hệ trong nhà Hắn cũng không tiếc Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người đi Cục diện cũng tan Thành công thượng vị Cuồng phong gào thét Hơn một tiếng sau quả nhiên là tuyết đã bay đầy trời Những bông tuyết nhẹ như lông ngóng che trời phủ đất Không bao lâu sau toàn bộ thành phố Tân An liền được bao phủ bởi một cảnh tượng tráng lệ Trận mưa tuyết sẵn co một ngày một đêm Tuyết rơi xuống, nhiệt độ liền xuống âm không độ Khiến bầu trời mùa đông trở nên giá xét Cuối năm tất cả công tác đều tới giai đoạn kết thúc Duy nhất còn chưa được xác định chính là bộ máy chính đảng khu kiến An vẫn chưa được giải quyết Nháy mắt đã đến Tết mơ lịch năm 1995 Trước Tết mơ lịch một ngày, khi gần tới giờ tan làm Văn phòng thành ủy đột nhiên nhận được điện thoại thông báo khẩn cấp Buổi sáng ngày mai Bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình muốn tới Tân An thị sát công tác Mục đích cụ thể là tham quan hệ thống giáo dục và những hạng mục mới ở Tân An Bí thư thành ủy chu tích thuấn giật mình kinh hãi Nhưng vẫn khẩn trương an bài mọi thứ Lập tức làm tốt công tác nhanh đón từ Xuân Đình Chủ tịch thành phố Tạ Yến Quân cũng không dám chậm chế Ngay cả từ Xuân Đình sắp rời trước Nhưng cho tới bây giờ ông cũng vẫn là bí thư tỉnh ủy Tỉnh Giang Bắc vẫn không có người nào chống lại được ông Hơn nữa là ủy viên trung ương chính trị Thân phận của Tử Xuân Đình bất luận đến chỗ nào cũng được đặt ở tầm cao Sáng ngày thứ hai Tử Xuân Đình quả nhiên là đơn giản gọn nghẹ đến Tân An Đại khái trước khi ông ta rời chức thì lần cuối cùng hạ cơ sở để công tác Bí thư thành ủy Chu Tích Thuấn và Chủ tịch thành phố Tạ Kiến Quân Hai người cùng nhau tiếp đãi từ Xuân Đình Từ Xuân Đình đầu tiên đến tham quan hai trường học trong hệ thống giáo dục Tân An Sau đó lại đi xem qua một số hạng mục mới của khu Kiến An Từ Xuân Đình rất khiêm tốn cử tuyệt giới truyền thông đi theo Ông ta lúc này xuống dưới Bất kể là truyền thông của tỉnh hay là truyền thông bản địa Đều không có đoàn phóng viên đi theo phỏng vấn Ông ta trước tiên nói qua với chú Tích Thuấn Không được quấy nhiễu địa phương Không báo cáo tin tức Không có xe cảnh sát mở đường Nói chuyện trong bí mật Đây chỉ là một cuộc điều tra nghiên cứu khảo sát Từ Xuân Đình buổi tối ở lại Tân An Sáng hôm sau lại đến nơi trồng giao quả lớn trong nhà kính lớn nhất nằm ở ngoài thành phố. Sau đó mới lặng yên ngồi xe trở về tỉnh. Từ Xuân Đình buổi tối ở lại thành phố, có nhân viên văn phòng thành ủy phát hiện. Từ Xuân Đình sau bữa cơm tối, lại cùng với bí thư thành ủy Chu Tích Thuấn đi tản bộ đến hơn 1 giờ. Trong khoảng thời gian này, Bành Viễn Trinh trở lại thủ đô để thăm hai đứa con song sinh của mình. Hai đứa bé dưới sự chăm sóc của toàn thể cao thấp Phùng ra đã ngày một khỏe mạnh lớn lên. Trên nét mặt của chúng mơ hồ có bóng sáng của Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh. Đứa con trai thì rất giống Phùng Thiến Như. Còn con gái thì lại cực kỳ giống Bành Viễn Trinh. Giữa hai hàng lông mày án lên vài phần anh khí. Buổi sáng 22 tháng chạp Chu Tích Thuấn lại triệu tập hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu cán bộ. Nhưng lúc này đây. Những ủy viên thường vụ khác lại tuyệt đối không ngờ Thái độ của Chu Tích Thuấn lại trở nên vô cùng cứng sắn Mạnh mẽ khiến cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng được Xem điều bộ này không tiếc chống lại và trở mặt ra sức đề cử mạnh viễn trinh thượng vị Ngay cả Mạnh Cường cũng phải giật mình Các đồng chí, trước khi thảo luận tôi xin nhấn mạnh hai câu Vấn đề phối trí chọn người của lãnh đạo khu chính đảng Tân An Chúng ta đã kéo dài rất lâu Trước sau mời dự họp 3 lần để thảo luận Hơn nữa, lần này là lần thứ 4 Không thể cứ như vậy rồi để nó trôi qua Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới công tác cơ sở và sự ổn định xã hội Tôi ở đây tỏ thái độ trong hội nghị thường vụ ngày hôm nay Chúng ta nhất định phải đưa ra kết quả xác định Tôi không hy vọng sẽ tiếp tục như này mãi Tôi ở đây cho thấy cách nhìn của mình Tôi cho rằng đồng chí Bành Viễn Trinh đảm nhận chức bí thư quận ủy khu Kiến An là thích hợp và thỏa đáng Đồng chí ấy tuy tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm lý lịch thì không nông cản chút nào Trước sau đã đảm nhiệm qua chức phó trưởng phòng cơ quan thành ủy Trưởng phòng Chủ tịch tỷ trấn cơ sở Bí thư đảng ủy Ủy viên thường vụ quận ủy Tân An Bí thư cơ quan Tông ủy Sau khi đến công tác tại huyện Lân thì lên chức phó chủ tịch thường trực huyện, rồi chủ tịch huyện. Trải qua nhiều cương vị sèn luyện như vậy, năng lực công tác của cậu ấy rõ như ban ngày. Chúng ta trực tiếp sơ tay biểu quyết. chu Tích Thuấn không ngờ trực tiếp sơ tay lên. Đồng chí này tôi rất quen thuộc và tín nhiệm. Tôi đồng ý đồng chí gánh vác trách nhiệm lãnh đạo của mình. Hàn suy giật mình liếc mắt nhìn chu Tích Thuấn. Thầm nghĩ Chu Thích Thuấn nếu có thể nói loại lời này Đây là quyết tâm muốn đẩy Bành Viễn Trinh lên cao Nhưng trong lòng của ông vẫn còn hổ nghi Lại do so dự dơ tay lên cười nói Tôi cũng đồng ý Các hạng mục công tác trước mắt của huyện Lân Đều do đồng chí Bành Viễn Trinh chủ đạo thúc đẩy Để cậu ấy đảm nhiệm chức vụ là có lời cho tính kéo dài duy trì công tác Mạnh cường im lặng sơ tay Những ủy viên thường vụ khác thấy thái độ của chú Tích Thuấn mạnh mẽ cứng sắn như vậy thì cũng sơ tay thông qua. Tả kiến quân nhếu mày. Thoáng tính toán một chút. Cảm giác mình vì vậy mà trở mặt với chu Tích Thuấn thì rất không đáng giá. liền cắn sang quyết định lui một bước. Được rồi, tôi cũng đồng ý. Bành Viễn Trinh là đồng chí mà tôi tuy rằng không quen thuộc lắm. Nhưng nếu bí thư trục. Phó Bí Thư Hàn đã tín nhiệm cậu ấy như vậy thì tôi cũng không có ý kiến Tuy nhiên tôi không đồng ý đề cử cậu ấy làm ủy viên thường vụ thành ủy Làm Bí Thư quận ủy đã là một sự đề bạc đặc biệt rồi Nếu tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy thì rất không hợp thường quy Ảnh hưởng tiêu cực quá lớn Không thích hợp Còn trẻ như vậy mà đã là ủy viên thường vụ thành ủy Không cần nói đến thành phố của chúng ta Mà ngay cả toàn tỉnh cũng không có Tạ Kiến Quân chầm mặt nói Những ủy viên thường vụ khác còn chưa kịp có phản ứng thì Chu Tích Tuấn đát lạnh lùng cười, nói Tuổi trẻ không phải là cái tội Chúng ta cân nhắc một cán bộ Không phải xem tuổi của người đó mà là xem năng lực và phẩm chất của người đó Cùng với quần chúng cơ sở Đồng chí Bành Viễn Trinh, bất kể là từ phương diện nào, chúng ta cũng tìm không ra một tật xấu Một đồng chí như vậy tại sao lại không được đề bạc? Tuổi trẻ hóa cán bộ là do Trung ương đề xướng Tôi nhớ chủ tịch tạ năm đó được đề bạc lên làm phó giám đốc sở chỉ mới hơn 30 tuổi Lúc đó cũng có không ít người sau lưng nghị luận nói là chủ tịch tạ sao lại được như thế? Kết quả như thế nào đây? Chủ tịch tạ tuổi trẻ tài cao ở trên cương vị lãnh đạo làm ra những thành tích không tầm thường Dùng hành động thực tế để đánh trả lại những lời đồn đại và không tín nhiệm Chu Tích Phấn lời nói tuy rằng rất nghiêm túc Nhưng mọi người lại nghe trong đó có không ít hương vị trào phúng Tạ Kiến Quân lúc này sắc mặt đỏ lên Khu Kiến An là khu trung tâm về kinh tế và chính trị của thành phố Tầm quan trọng không cần nói cũng biết Khu vực này bí thư đảng ủy kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy là hành chính lệ thường cũng không khác người Đây là điều thứ nhất Thứ hai, tôi đề nghị các đồng chí không nên đeo mắt kính thành kiến nhìn vào tuổi và kinh nghiệm lý lịch của đồng chí Bành Viễn Trinh. Cách chúng ta cần nhìn chính là năng lực và thành tích của cậu ấy. Tôi ở đây có một số số liệu, mọi người hãy xem qua. Trước khi Bành Viễn Trinh đến nhậm chức, tổng giá trị sản lượng của huyện Lân là 580 triệu. Một con số ít đến thảm thương. Toàn bộ huyện, hộ nông nghiệp chiếm tuyệt đại đa số. Không có bất cứ một cơ sở công nghiệp nào. Người dân cũng không được ăn no mà ấm. Nhưng vào năm 1994, trải qua 2 năm cố gắng, Bành Viễn Trinh đã đoàn kết dân sách lãnh đạo đảng chính của huyện Lân đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng hạng mục. Trình hợp tài nguyên mượn lực phát triển tạo ra thành tích khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Do đó, từ một huyện nghèo đã có sự thay đổi nhiên trời lệch đất. Riêng tính đến cuối năm 1994 Huyện Lân đã thực hiện được tổng giá trị sản lượng lên đến 1.1 tỷ 700 triệu Tăng trưởng cả năm đạt 114% Cả năm hoàn thành thu nhập tài chính là 79.860.000 Tài chính địa phương là 121.609.000 đồng Sự tăng trưởng hoàn toàn rõ rệt so với những năm trước Sinh hoạt phí thu vào cho người dân là 3.200 đồng Phân biệt so với 860 đồng so với năm ngoái Năm 1994 toàn bộ giá trị nông nghiệp của huyện là 150 triệu Đây là một con số chói mắt đủ để chứng minh năng lực dẫn dắt, trình độ và nhiệt tình của Bành Viễn Trinh Và đây cũng đã thuyết minh Trung ương đề sớm tuổi trẻ hóa cán bộ, tri thức hóa và chuyên nghiệp hóa là rất anh minh Chúng ta nhất định phải trọng dụng và đặc biệt đề bạt những cán bộ như Bành Viễn Trinh Chỉ trong 2 năm thời gian để cho một huyện nghèo có tiến trong tỉnh thoát thai hoán cốt, ai làm được điều này? Nếu ai có thể, tôi liền đề bạc ngay. Bí thư tỉnh ủy từ đến thành phố khảo sát. Còn đặc biệt nói với tôi, hiện tại chúng ta đẩy mạnh cải cách mở cửa. Cần những cán bộ trẻ như Bành Viễn Trinh. Tỉnh ủy đã hướng ban tổ chức Trung ương đề cử Bành Viễn Trinh vào trong danh sách 11 cán bộ hậu bị trọng điểm vào danh sách điều phối của Trung ương Chu Tích Thuấn không cho các ủy viên thường vụ khác có thời gian lên tiếng thao thao bất tuyệt, miệng nói như đao Ông ta dùng con số để nói chuyện Quả thật đã phóng đại chiến tích của bành viễn chinh trước mặt các ủy viên thường vụ Khiến cho người khác cho dù không muốn cũng không thể làm gì hơn Tuy nhiên, đây không phải là nhân tố quan trọng Quan trọng nhất là đoạn cuối cùng mà Chu Tích Thuấn nói Bành Viễn Trinh đã được tỉnh ủy đề cử vào danh sách cán bộ hậu bị do Trung ương thống nhất phối trí Điều này đem Bành Viễn Trinh một bước lên mây, ngay cả thành phố cũng không bị kịp Nói như vậy không phải là nói lung tung Chu tích vẫn không có khả năng nói láo Ông ta đã án chỉ như vậy, khiến cho rất nhiều ủy viên cường vụ vốn tính toán phản đối phải ngầm miệng lại Bành viễn trinh đảm nghiêm chức bí thư quận ủy khu kiến an đồng thời đề cử làm ủy viên thường vụ thành ủy Đa số ủy viên thường vụ đều thông qua Tạ kiến quân tuy rằng bảo lưu ý kiến cá nhân phục tùng quyết định của tổ chức Làm ra thỏa hiệp lâm thời Nhưng ông ta vẫn yên tâm mình có chỗ sửa vững chắc Ông ta cho rằng người sắp tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy của tử Xuân Đình nhất định sẽ loại đi bổ nhiệm này Kế tiếp Hội nghị thường vụ thành ủy lại triển khai phân tranh chọn người cho khu kiến an. chu kích thuấn đề cử bành viễn trinh thượng vị thành công. Những ứng cử viên cho chức chủ tịch quận đều làm ra nhượng bộ. Đạt thành cân bằng chính trị với đám người tạ kiến quân. Quyết định điều nhiệm chủ nhiệm ủy ban xây dựng cố khải minh đến kiến an làm chủ tịch quận. Về phần bành viễn trinh hướng chu kích thuấn hết lòng đề cử quách vĩ toàn. Nhưng do điều kiện ở mọi phương diện không phù hợp nên tạm thời bỏ qua 26 tháng chạp thành ủy truyền đạt mệnh lệnh bổ nhiệm Mà gần như cùng lúc đó Quyết định bổ nhiệm bành viễn trinh lên làm ủy viên thường vụ thành ủy trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng đã được thông qua Căn cứ vào chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy có liên quan Suy xét đến tình hình thực tế của khu kiến an Yêu cầu thành ủy thay thế ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm ban lãnh đạo phu kiến an Để bảo đảm được sự ổn định liên tục về kinh tế và xã hội của khu Sở dĩ nhanh như vậy, đại khái là từ Xuân Đình trước khi đi đã trợ giúp lần cuối cùng Bành viễn chinh tránh không được, phải gọi điện thoại cảm ơn từ Xuân Đình Từ Xuân Đình chỉ cười khá hả nói mình bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi Độ cao mới, bộ máy mới 10h sáng, khu kiến an tổ chức đại hội cán bộ Thành ủy sẽ đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất Dưới đài, toàn bộ cán bộ cấp phó phòng trở lên đã có mặt Ngồi đầy trong hội trường của quận ủy Hội trường rất nghiêm trang, ánh sáng ngời ngời Trên đài chủ tịch có 4 người Một là phó bí thư thành ủy Hàn Duy Một là ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ Còn có 2 người nữa là Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh Cô Khải Minh hơi liếc ánh mắt phức tạp nhìn bành viễn trinh Thấy thần sắc của hắn thong rong Điểm tính thì trong lòng càng tăng thêm vài phần buồn mực và áp lực Được thành ủy điều nhiệm đến Vũ Kiến An làm chủ tịch Đối với một chủ nhiệm ủy ban xây dựng mà nói thì xem như là một sự trọng dụng rồi Nhưng bất kể thế nào, cố Khải Minh cũng không cảm thấy cao hứng nổi Bởi vì nhiều năm trước đã là bí thư quận ủy Vũ Tân An Hiện tại Y lại là cấp dưới của Bành Viễn Trinh Nghiếm nhiên trở thành người lãnh đạo trực tiếp của Y Trở thành một bí thư quận ủy đè đầu Y Nghĩ tới sau này sắp sửa bị Bành Viễn Trinh công khai phân công công việc Cố khải minh sĩ diện có chút không nhìn được Nhưng quan trường chính là như thế Quan cao một bậc đè chết người Anh không nhìn được cũng phải nhìn Chủ tịch thành phố Tạ Kiến Quân lúc tìm Y nói chuyện Y vốn muốn từ chối đảm nhiệm chức chủ tịch quận ủy khu Kiến An Nhưng cuối cùng cũng không mở miệng ra được Cự tuyệt quyết định bổ nhiệm này thì chính là đối nghịch với lãnh đạo thành ủy và tạ Kiến Quân Coi như bản thân Y đắc tự chôn vùi tiền đồ chính trị của mình Cân nhắc mãi cuối cùng Y quyết định đến Tân An nhầm chức Nếu sau này phải công tác dưới quyền bành viễn trinh tâm tình của Y nhất định phải thay đổi Hai ngày nay, Cố Khải Minh vẫn gian nan điều chỉnh tâm trạng của mình. Căn cứ vào việc người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu y từ từ chuẩn bị chấp nhận sự thật. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy bành viễn trinh, nỗi bận tâm của y lại vùng trỗi dậy. Một loại cảm xúc xấu hổ và giận dữ thổi quét toàn thân, khiến cả người y mệt mỏi. Tuy nhiên, y Trung Quy vẫn là cán bộ lăn lộn nhiều năm trong quan trường, lực khống chế tất nhiên vẫn phải có. Lấy lại bình tĩnh, cố khải minh chuyển lời phát biểu lại cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh mỉm cười, tay cầm mic vô nhìn cán bộ xung quanh dưới đài cất cao giọng nói Các đồng chí, hiện tại bắt đầu cuộc họp Xin mọi người yên lặng Sau đây, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy chu đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm cán bộ mới nhất Trưởng ban chu uy nghiêm gật đầu tiếp nhận lời nói, lập tức vào đề ngay Hôm nay, căn cứ vào chỉ thị của ban tổ chức lãnh đạo tỉnh ủy Tôi chịu sự ủy thác của bí thư thành ủy Chu Đến kiến an để tuyên bố quyết định điều chỉnh bộ nhiệm ban lãnh đạo phu kiến an của tỉnh ủy và thành ủy Trải qua hội nghị thường vụ thành ủy đề xanh Trải qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu quyết định Bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh làm ủy viên thường vụ thành ủy Tân An Trưởng ban Chu đọc quyết định cả hội người lặng mắt như tờ Mặc dù tin tức Bành Viễn Trinh trở thành ủy viên thường vụ thành ủy hai ngày nay đã truyền bá cao thấp ở quận. Nhưng chân chính từ miệng của trưởng ban tổ chức chứng thực đã khiến cho mấy trăm cán bộ tinh thần súng động. Ủy viên thường vụ thành ủy mặc dù chỉ là một tư chức, nhưng đại diện cho quyền lực trung tâm, đại diện cho hành chính cấp bậc phó giám đốc sở, có thể đổi được cái mũ quan này lên đầu chức vì bí thư quận ủy của Bành Viễn Trinh lại càng được nâng cao. Không chỉ là nhân vật số 1 của quận, mà còn là lãnh đạo thành ủy. Rất nhiều phó chủ tịch thành phố bình thường cũng phải xếp hàng sau hắn. Tuổi trẻ như vậy quyền cao chức trọng, người nào có thể ngờ vào. Một số cán bộ tâm phúc của Bành Viễn Trinh tất nhiên là vô cùng hưng phấn, ví dụ như đám người Mã Thiên Quân, Vương Hảo. Bành Viễn Trinh cấp bậc càng cao, quyền lực càng lớn, đối với bọn họ mà nói thì lại càng có lợi. Cho dù đơn thuần chỉ là ô dù nhưng cũng đủ che được nắng Trưởng Ban Chu dừng một chút lại nói Trải qua hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu quyết định Bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh là bí thư quận ủy khu Kiến An Chủ trì công tác toàn diện của khu Sau khi tuyên bố quyết định bổ nhiệm Bành Viễn Trinh xong cả hội trường lúc này mới bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm Bành Viễn Trinh cười đứng dậy hướng dưới đài quý người chào rồi phất tay Nhưng tiếng vỗ tay vẫn kéo dài không dứt Rất nhiều cán bộ không ngờ kích động đứng dậy, vỗ tay đến đỏ cả mặt. Bành viễn trinh từ khi công tác ở huyện Lân đến nay. Chăm lo toàn diện cho sự phát triển. Trực tiếp thay đổi diện mạo của một huyện nghèo. Đồng thời giúp lui huyện thiết lập khu trở thành một khu trung tâm của thành phố, khu kinh tế mạnh nhất. Chiến tích chói mắt chính là danh tiếng và uy tín. Trong suy nghĩ của các cán bộ ở đây không người nào có thể thay thế được. Cố Khải Minh hơi nhớ mày. Hàn Duy thì mỉm cười không nói. Trưởng Ban Chu bất đắc dĩ nhìn Bành Viễn Trinh một cái. Bành Viễn Trinh lại phải đứng dậy cuối đầu thêm một lần nữa. Lúc này tiếng vỗ tay dưới đài mới chịu bình ngùng lại. Trưởng Ban Chu hắng dòng một cái tiếp tục tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Bổ nhiệm đồng chí Cố Khải Minh là ủy viên thường vụ quận ủy, phó bí thư, đề xanh chủ tịch quận. Dưới đài cũng vang lên tiếng vỗ tay. Mà trên đài là bành viễn trinh đi đầu vỗ tay. Cố Khải Minh mỉm cười, đứng dậy quý trào. Trải qua nghiên cứu quyết định trong hội nghị thường vụ thành ủy. Quyết định bổ nhiệm U Dương Dũng làm phó bí thư quận ủy. Cổ Xuân Tường làm ủy viên thường vụ quận ủy. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu. Mẫn Lượng làm ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư Đảng ủy Tông An Lý Minh Nhiên làm ủy viên thường vụ quận ủy Hùng Vĩ là ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Phan Thường làm ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng Ban Tuyên giáo Hàng Quân Thường làm ủy viên thường vụ quận ủy Chủ tịch Mặt Trấn Tổ quốc Trì Hương làm ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Mạc Xuất Hải làm ủy viên thường vụ quận ủy Tránh văn phòng quận ủy Quách Vĩ Toàn làm ủy viên thường vụ quận ủy Thành ủy đề danh Lý Minh Nhiên Quách Vĩ Toàn, Nghiêm Hoa, Ninh Hiểu Linh và Đồng Dũng làm phó chủ tịch quận Vương Hảo, Mã Thiên Quân, Vi Minh Thiên làm trợ lý chủ tịch quận Đề danh đồng chí Tống Cát Liệt làm chủ tịch hội đồng nhân dân Đồng chí Mã Minh Nguyên làm chủ tịch mặt trận tổ quốc Trưởng ban Chu Tuyên Bố một hơi vị trí sắp xếp của các lãnh đạo khu Kiến An. Đồng thời, còn bổ nhiệm rõ ràng bộ máy hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc xuống dưới: Quản ủy, Bí thư quản ủy Mạnh Viễn Trinh, Kiêm ủy viên thường vụ thành ủy, Phó bí thư quản ủy, Chủ tịch quận Cố Khải Minh, Phó bí thư quản ủy U Dương Dũng, Ủy viên thường vụ quận ủy, Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cố Xuân Tường, Ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư Đảng ủy Tông An Mẫn Lượng Ủy viên thường vụ quận ủy Lý Minh Nhiên Ủy viên thường vụ quận ủy trưởng ban tổ chức cán bộ trường Hùng Vĩ Ủy viên thường vụ quận ủy trưởng ban tuyên giáo Phàn Thường Ủy viên thường vụ quận ủy Chủ tịch mặt trấn tổ quốc Hàn Quân Tường Ủy viên thường vụ quận ủy trưởng ban chỉ huy quân sự trì ương Ủy viên thường vụ quận ủy Tránh văn phòng quận ủy Mạc Xuất Hải Ủy viên Thường vụ quận Ủy Quách Vĩ Toàn, Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch quận Cố Khải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Lý Minh Nhiên, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch quận Quách Vĩ Toàn, Phó Chủ tịch quận Nhiêm Hoa, Ninh Hiểu Linh, Đồng Dũng, ba trợ lý Chủ tịch quận Vương Hảo, Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên. Bởi vậy thành viên ban lãnh đạo thu kiến an trước Tết âm lịch hết thầy đã được xác định. Ngoại trừ một số người thì những người khác chức vị vẫn không thay đổi Chỉ có bên ủy ban nhân dân quận Lý Minh Nhiên đã xanh chính ngôn thuận trở thành phó chủ tịch thường trực quận Cùng với quách vĩ toàn tiến nhập vào bộ máy ủy viên thường vụ quận ủy Đối với cá nhân Bành Viễn Trinh mà nói Thì hắn đã đạt đến độ cao mới trên con đường làm quan Còn đối với khu kiến an mà nói Bộ máy mới đã mang lại được một làn gió mới Đại hội bổ nhiệm chấm dứt nhưng hội nghị vẫn không có giải tán Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh tiến Hàn Duy và trưởng Ban Chu về lại thành phố Còn nhắc nhở mạc suốt hải bảo các cán bộ đến tham gia đại hội không cần ra về cứ tiếp tục ở lại họp Bành Viễn Trinh nhìn Hàn Duy và trưởng Ban Chu lên xe đi về rồi lại nhìn Cố Khải Minh Lãnh đảo cũ đi thôi chúng ta về gặp mặt mọi người Cố Khải Minh cười xấu hổ Bí cư Bành đừng nói như vậy, về sau gọi tôi là lão cố được rồi Mặc dù cùng công tác trong một bộ máy Nhưng Bành Viễn Trinh là ủy viên thường vụ thành ủy Cấp bậc và địa vị chính trị cao hơn Cố Khải Minh một bậc Cố Khải Minh làm sao mà dám xưng là lão lãnh đạo chứ Còn Bành Viễn Trinh thì thật chỉ là một loại thái độ khách sáo Nếu hiện tại hắn và Cố Khải Minh đã làm việc với nhau Những gì trước đây bỏ qua không đề cập tới Nhưng sự tôn trọng Cố Khải Minh vẫn phải có Còn về phần Cố Khải Minh có phối hợp hay không thì là chuyện của y Được, chúng ta đi thôi Bành Viễn Trinh xoay người rời đi Cố Khải Minh theo sát đằng sau Hai người bước vào trong hội trường Toàn bộ cán bộ đều đứng dậy vỗ tay hoan nghênh Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh bước lên đài chủ tịch ngồi vào chỗ của mình Bành Viễn Trinh cầm mic vô cất cao giọng nói Các đồng chí ủy viên thường vụ quận ủy hãy lên đài chúng ta cùng nhau mở một đại hội Những ủy viên thường vụ quận ủy dưới đài nghe vậy đều đứng dậy U Dương Dũng đi đầu quách vĩ toàn đi đằng sau nhất Theo thứ tự mà bước lên đài chủ tịch Người của quận ủy đã sắp xếp vị trí ngồi đâu vào đấy Toàn thể 12 ủy viên thường vụ quận ủy đã xuất hiện U Dương Dũng cầm mic vô cười nói Dựa theo chỉ thị của Bí Thư Bành yêu cầu các đồng chí ở lại Chúng ta cùng nhau mở một cuộc họp Coi như là hội nghị thường vụ quận ủy lần thứ nhất bắt đầu từ lúc khu kiến an được thành lập Tập thể chúng ta cùng họp mặt Những ủy viên thường vụ quận ủy đang ngồi đây tôi sẽ không giới thiệu lại Tất cả mọi người đều đã quen thuộc Tôi ở trong này đại diện cho bộ máy ủy viên thường vụ quận ủy Hướng toàn bộ cán bộ quần chúng của khu tỏ thái độ Từ hôm nay trở đi Chúng tôi nhất định sẽ cần cù công tác, cố gắng tiến thủ, đẩy mạnh cải cách mở ra. Vì toàn bộ kinh tế xã hội của khu được phát triển một cách toàn diện. Sau đây, xin mời chủ tịch quận lên tiếng phát biểu. Cố Khải Minh cười nói, cảm ơn thành ủy đã tín nhiệm để cho tôi tới quận chúng ta công tác. Thu Kiến An là một khu mới, cũng là khu trung tâm kinh tế của thành phố. Tương lại trong vài năm tới sẽ phát triển, mở ra một thế cuộc mới. Có thể được công tác ở quận, tôi cảm thấy rất tự hào. Đồng thời cảm thấy trọng trách của mình càng nặng nề. Những năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Bành công tác của quận đã được xây dựng một cơ sở kiên cố. Kế tiếp, tôi nguyện ý cùng với các đồng chí. Thống nhất dưới sự lãnh đạo của quận ủy, đồng lòng hợp sức khai thác. Tranh thủ đẩy mạnh công tác lên một bước cao hơn Xin các đồng chí hãy giám sát công tác của tôi Đây là Cố Khải Minh lần đầu tiên xuất hiện ở quận Nhưng y cũng không nói nhiều lắm Lời ít ý, ý nhiều kết thúc bài nói chuyện của mình Trong lòng của y rất minh mạch Giờ phút này Trong trường hợp như thế này Diễn viên chính không phải là y mà là bành viễn trinh Nếu sự đúng mực ấy mà không được lặp lại Thì sau này đi công tác tại khu Kiến An sẽ rất gian nan.